Này này này quá phận các người, tốt xấu chúng ta chú ý nhưng là quốc tế đại tin tức, nói thế nào nói lâu sai lệch làm sao thảo luận lên triệu tổng đến, ở đây ta một lần nữa đem lâu cho làm chính. Triệu tổng châu bò, trên lầu, thật là thơm. Cổ hạ đế quốc bên trong đối với các quốc gia chính khách tụ hội Bắc Đô Đại Tiểu Điếm cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, ngược lại, ở USA nói muốn chiến tranh tổng động viên phải ra khỏi binh cổ hạ đế quốc thời điểm. Cổ hạ đế quốc ăn dưa quần chúng liền ngậm quyền tìm tòi lên vì sao USA đám này lưu manh đột nhiên phát rổ muốn khai chiến. Như thế chăng một cái mới biết nước ngoài hiện tại cũng sớm đã nháo phi thiên, tự mình quốc gia già cái châu bỏ rầm rầm nhân vật đem người USA mẫu hạm cho làm chìm Không sai, đúng là cho tạp chịm, này chấn động hám thế kỷ mới tin tức trực tiếp là quét mới một đám cổ hạ đế quốc dân trên mạng môn bà quan. Triệu tổng, ngươi mở treo đối người ngoài hành tinh còn chưa tính. Làm sao ngay cả mình cái tinh cầu đều không đông tha Đem lưu manh bá chủ quốc ngộ hạm cho tạm chìm là chuyện ra sao Ở Inter ăn dưa quần chúng hoan hô không nớt Không chém làm triệu Long tiêu đánh xê ôn Mặc kệ nam nữ già trẻ đều ở đây nói trên Inter Phải cho triệu Long tiêu sinh con khỉ thời điểm USA liền rút lui Tình cảnh này lại một lần nữa khiếp sợ cổ hạ đế quốc thậm chí còn toàn cầu Chỉ nghe nói USA cao nhất lãnh tụ chạn sẻn sẽ trở mặt ra Không nghe nói USA yêu thích đánh mặt của mình a? mặc kệ trong đó xảy ra biến cố gì, bởi vì triệu Long Tiêu tạm chiếm mâu hạng toàn cầu tính sự kiện bởi vì USA đột nhiên đình chỉ mà có một kết thúc, chỉ là khiếu rắc càng bén nhạy người nhưng là phát rắc trong đó không giống bình thường đến, có thể làm cho USA người bá chủ này nước đem mặt mình, diện danh vọng cùng tổn thất vấn đề bãi qua một bên tạm thời không truy cứu vậy khẳng định là có vấn đề càng lớn hơn phải đợi các quốc gia giải quyết. nghĩ đến đây, một ít thế giới thế lực cao tầng cùng tình anh cũng lần lượt đi tới bắt đồ. Bọn họ muốn ngay đầu tiên nhận được tin tức. Cái gì, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật triệu tổng không nghĩ ra tịch lần này hội nghị. Triệu Long Tiêu không dự họp lần này hội nghị cũng rất bình thường a Hắn chỉ là siêu cấp huyết thanh cung cấp mới, ngược lại chỉ cần chúng ta khắp nơi bản song xuôi từ hắn nơi đó nhập hàng là được rồi mà. Cái tên này trọc ra lớn như vậy một cái cái soạn, hiện tại lại liều mạng. Cổ hạ đế quốc Triệu Long Tiêu, duy nhất một đề USA an ngậm bù hòn chỉ có thể nhận thức nam nhân. Không có cách nào ai để người ta cầm giữ siêu cấp huyết thanh phương pháp phối chế đây. Trừ bọn họ ra ở ngoài ở cũng không ai có thể chế tạo ra siêu cấp huyết thanh. Ở Bắc Đô Đại tiểu điếm các quốc gia đoàn đội sắp muốn tụ hội nhân dân hội nghị đường, biết được triệu lòng tiêu không đến các quốc gia đoàn đội dồn dập né qua vẻ dị dạng, sau đó lặng lẽ đánh giá USA đoàn đại biểu đội sắp mặt. Giờ khác này USA đoàn đội mỗi người đều là một bộ người khác thiếu nợ bọn họ mấy triệu đô la Mỹ vẻ mặt. Trên thực tế bọn họ lần này tham gia cổ hạ đế quốc triệu khai mở ra tân kỷ nguyên hội nghị ngoại trừ muốn đồng thời thương thảo hợp tác ứng đối thiên ngoại nguy cơ ở ngoài chính là muốn đến đòi trái. Có thể không phải là đến đòi trái, minh vương hào chi phí nhưng là cao tới 80 ước đô la Mỹ, ở thêm vào bị tổn thương hơn trăm giá đỉnh cấp thời cơ chiến đấu cùng với vô số nhân viên, trực tiếp tổn thất kinh tế đạt tới hơn 1.000 ước, vốn tưởng rằng lần này có thể yêu cầu triệu long tiêu bồi thường, không nghĩ tới triệu long nhân trực tiếp sẽ không ở này để cho bọn họ khí hốt hoảng. Các quốc gia đoàn đội cũng rõ ràng U.S.A đoàn đội một bộ thối mặt, dường như người khác nợ bọn họ mấy triệu đô la Mỹ vẻ mặt. Đây là thật nợ bọn họ mấy triệu đô la Mỹ, không, hẳn là mấy trăm ức đô la Mỹ mới đúng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng cái này hội nghị nhưng là không thể không lên tinh thần tham gia, bởi vì cổ hạ đế quốc lần này hội nghị tiêu đề chính là toàn dân siêu phàm, mở ra tân kỷ nguyên. Không người nào nguyện ý lạc hậu với thời gian, lạc hậu liền muốn chịu đòn. Đây là vô số văn minh dùng máu tươi đổi lấy giáo huấn. Ở Bắc đô bên này mời các quốc gia thương nghị mở ra tân kỷ nguyên chuyện nghi thì Triệu Long Tiêu nhưng là ở nhà cùng hệ thống tiến hành câu thông. Đại Lão, hoàn mỹ hệ thống nếu xuyên việt phải là hoàn mỹ thế giới mới có thể sao? Không có loại yêu cầu này. Thế nhưng tốc Chủ muốn thu được to lớn tiền lợi tốt nhất là cùng đẳng cấp hệ thống xứng đôi cùng đẳng cấp thế giới. Đại Lão hồi đáp, vậy ta đây cái hoàn mỹ hệ thống có thể xứng đôi loại hình gì thế giới? Triệu Long Tiêu hỏi. Dương như thần mộ, phi thăng chi hậu, đại chu hoàng tộc, đấu phá thương cung, sư sĩ truyền thuyết, cơ phá, dương thần chờ tiểu thuyết thế giới đều là hoàn mỹ đẳng cấp thế giới. Theo đại lao giới thiệu, triệu long tiêu trên mặt lộ ra vẻ hương phân đến, những này cũng đều là siêu cấp cường đại tiểu thuyết thế giới, nếu như có thể từ trong đó thu được vài món áo vật, vậy không đến kiếm bụng rồi, nghĩ đến đây hắn liền vô cùng chờ mong lên. Sau đó hắn tiến hành chân chọn cuối cùng trả hỏi tham đại lao sau khi mới xác định lựa chọn thần mộ Sở dĩ lựa chọn cái này tiểu thuyết thế giới cũng có triệu lòng tiêu tâm tư của chính mình. Hắn đệ nhất vốn là chi mê mộng tiểu thuyết chính là thần mộ, mà trong tiểu thuyết hấp dẫn hắn cũng không phải nhân vật chính thần nam, mà là đại ma vương Độc Cô Bại Thiên. Đã từng hắn cũng nóng trông với Độc Cô Bại Thiên hào khí, tiếp hận không mới nhìn thấy như thế một cái đỉnh thiên lập địa đại ma vương, thế nhưng hiện tại rốt cục có cơ hội, vì lẽ đó hắn đang nghe xong đại lao dẫn chương trình sau khi hắn quả đoán lựa chọn xuyên qua thần mộ thế giới. túc chủ xác nhận sao? Xuyên qua cần tiêu hao 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, đồng thời xuyên Việt hoàn mỹ thế giới sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành một ít ảnh hưởng. 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị còn có thể đối với thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Cái gì ảnh hưởng? Triệu long tiêu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xuyên qua thời không cũng là muốn ở thế giới hiện thực mở ra một cái đường hầm không thời gian tới, càng cao cấp hơn cấp thế giới mở ra đường hầm không thời gian càng lớn, sơ trung cao 3 đẳng cấp xuyên qua thời không ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Thế nhưng một khi đạt đến hoàn mị thế giới, hoàn mị thế giới năng lượng thông suốt quá nứt ra đường hầm không thời gian tiến vào bản bên trong thế giới, này sẽ tăng nhanh bản thế giới vật chủng tiến hóa. Còn có này thao tác? Triệu Long Tiêu có chút ngậu. Có điều đây không phải là chuyện tốt sao? Một khi tăng nhanh vật chủng tiến hóa không phải để thế giới càng nhanh hơn tiến vào siêu phạm thời đại. Triệu Long Tiêu hỏi. chương 274, động tinh lớn, xuyên qua thần mộ. Chuyện tốt. tần thế lưu tiểu thuyết ngươi là không phải không thấy. Một khi đẳng cấp cao thế giới năng lượng xâm nhập nhiều lắm, thế giới này vật chủng sẽ ra tốc tiến hóa, nếu như nhân loại theo không kịp cái kia kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Đại lão để chắc hẳn phải vậy triệu Long kiêu bước lên một trận mồ hôi lạnh đến, đem so sánh với nhân loại mà nói, sinh tồn vô số năm những động vật sinh tồn năng lực sẽ tốt hơn. Một khi đẳng cấp cao thế giới năng lượng xâm nhập, những động vật sẽ tăng nhanh tiến hóa, đến thời điểm không cần nói là vượt ngoại thiên ma đến. Nhân loại có thể hay không tại đây chẳng tiến hóa bên trong tiếp tục sinh sống vẫn là một tần số. Ta tin tưởng lấy không gì không làm được, vĩ đại trí cao đại lao năng lực hẳn là có thể không chế đường hầm không thời gian to nhỏ, không đến nỗi để đường hầm không thời gian mở quá to lớn đi. Như loại này triệu long tiêu không cách nào giải quyết vấn đề, hắn đều là trực tiếp tìm kiếm đại lao giải quyết vấn đề, bởi vậy ở liên tiếp nịnh nọt thanh sau, đại lao cho ra khẳng định hồi phục. Ta đương nhiên có thể giải quyết vấn đề này, Thậm chí ta có thể khống chế thích hợp nhất tiến hóa đường hầm không thời gian đi ra, có điều mà. Tuy nhiên làm sao? Chỉ cần ta có, đại lao ngươi cứ việc nói. Triệu Long Tiêu trong lòng tràn đầy kích động nói, sau đó đại lao liền chuyển ra một trận được tiểu thanh âm. Nghe được âm thanh này ngươi nghĩ tới điều gì? Đại lao hỏi. Mấy tiền mặt thanh âm? Triệu Long Tiêu bản có thể trả lời nói. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Vì lẽ đó muốn khống chế duy trì như vậy xuyên qua thời không đường đối, bản đại khúc khục, buồn hệ thống cũng phải tiêu hao năng lượng khổng lồ, vì lẽ đó, phải thêm tiền. Thêm tiền. Triệu Long Tiêu mặt đen kịt lại, đối với hệ thống tới nói, danh vọng giá trị chính là tiền, không nghĩ tới nói nửa ngày tính chất nghiêm trọng, đại lao đây là muốn tăng giá à? Đại lao, ta hoài nghi ngươi là lâm thời dự định tăng giá, thế nhưng ta không có chứng cứ. Triệu Long Tiêu vẻ mặt đau khổ nói rằng, kiếm lời danh vọng giá trị rất khó, làm ngã xuống USA mưu hạng, đối bọn họ cao nhất lãnh tụ. Chả tiện thể đánh một cái người ngoài hành tinh, ta hiện tại tích gót, ta xem một chút. Đều mới chỉ có 4.825 vạn điểm danh vọng giá trị a. Triệu Long Tiêu bắt đầu khóc than lên, cái kiêu bi thương gần chết thanh em khiến người ta người nghe được thương tâm người gặp rơi lệ. Nếu như những người khác thấy nói, không chắc cho rằng Triệu Long Tiêu vị này toàn cầu nghe tên bá đạo tổng tài đụng phải như thế nào ngược đãi. Xuyên Việt hoàn mỹ đẳng cấp thế giới liền muốn 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, duy trì thích hợp ổn định đường hầm không thời gian lại muốn bao nhiêu danh vọng giá trị. Thân mộ thế giới vẫn tính là tiện nghi, bởi vì tiền kỳ hắn cái kia thiên đạo là xảy ra vấn đề, không phải vậy hoàn mỹ thế giới đều là mấy chục triệu cất bước danh vọng giá trị mới có thể tiến hành xuyên qua, mà duy trì thích hợp đường hầm không thời gian liền cho người toán 20 triệu điểm danh vọng giá trị đi. Lời nói như vậy thêm vào trở về danh vọng giá trị không phải muốn 40 triệu điểm danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu nghe xong đại lao báo giá sau khi mắt tối sầm lại, lấy hắn cường đại thể phách đều suýt chút nữa ngất đi chính mình thật vất vả tích góp một điểm nhỏ của cải một lần xuyên qua liền muốn bại hết. 40 triệu điểm danh vọng giá trị xem như là tiền nghi, ngươi phải suy nghĩ một chút 20 triệu điểm danh vọng giá trị mở ra một cái duy trì 3 năm đường hầm không thời gian đã là vật cực kỳ đáng giá, có thích hợp lượng đẳng cấp cao thế giới năng lượng từ hoàn mỹ cấp bên trong thế giới chậm rãi xâm nhập tinh cầu này có thể cho tinh cầu này người sáng tạo bao nhiêu cơ hội. Ta có thể bảo đảm 3 năm sau khi chạm Lam tinh cầu chí ít sẽ có 3000 vạn trở lên siêu phẩm giả. Mà một khi tinh cầu này siêu phạm nhân loại đi ra tinh cầu, tuyên dương sự vĩ đại của ngươi sự tích sau khi, ngươi là không phải có thể thu hoạch càng nhiều hơn danh vọng giá trị. Cuộc mua bán này ngươi tuyệt đối không thể tòi, ngươi đây là đang đầu tư tương lai ngươi biết không? Tương lai có vô hạn khả năng, cũng có vô hạn danh vọng giá trị chờ ngươi thu hoạch đây. Đại lao thời khắc này biến thành chào hàng viên dọa triệu Long Kiêu là sướng suốt một chút, trong lòng tình khuấy động trong lúc đó triệu Long Kiêu tùng khẩu. Tuy rằng ngươi nói tiền cảnh cùng những kia bảo hiểm chào hàng viên cho ta nói giống như lúc, nhưng nhìn ở ngươi là không gì không làm được đại lão mức, ta lựa chọn ủng hộ một chút đại lão, 40 triệu điểm danh vọng giá trị đúng không? Ta đầu, bất quá ta có cái phụ gia điều kiện, lần này ta muốn lấy thân phận của hệ thống tiến vào thần mộ thế giới. Triệu Long tiêu để đại lão trả lời đều có điểm một trận, này Trạm Lam tinh cầu loài người náo động đều làm sao lớn hơn, người thật là tốt loại không làm chuẩn bị làm hệ thống. Chủ nếu là không có thể nghiệm qua làm hệ thống cảm giác Cho nên muốn muốn tự thể nghiệm một hồi. Triệu Long Tiêu Tựa hồ đã nhận ra Đại Lao kinh ngạc, mà lời của hắn nói cũng là để Đại Lao thật lâu không nói gì, ngươi này cái quái gì vậy là chuẩn bị đến cấp ta bát ăn cơm sao. Có thể, có điều lấy hệ thống thân phận nói, ngươi chỉ có thể trải nghiệm 10 ngày, 10 ngày qua đi ngươi sẽ tự động trở về bản thế giới. Còn có yêu cầu này. Đối với Đại Lao trả lời Triệu Long Tiêu vừa mừng vừa sợ. Bởi vì sợ ngươi sẽ bị hoàn mỹ hệ thống chí năng cho đồng hóa đi. Đại Lao hàm hồ từ nói một câu, sau đó Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành xuyên qua. Túc chủ ngươi quyết định đem hoàn mỹ cấp hệ thống đưa lên đến ai trên người. Ở xuyên qua trước đại lão hỏi. Tự nhiên là thần mộ nhân vật chính thần Nam, lấy thần Nam trải qua khắp thế giới chạy loạn, mãn thế chiến, nhất định có thể đã cho ta thu hoạch lượng lớn danh vọng giá trị, mà cái này hoàn mỹ cấp hệ thống liền gọi làm đấu tranh với thiên nhiên hệ thống, bám thân thần Nam sau khi... Sau đó mỗi một lần hắn lúc chiến đấu cũng phải làm cho hắn gọi một lần đấu tranh với thiên nhiên. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, Đại Lao cũng cho trước nhiệm vụ thu hoạch đến hoàn mỹ cấp hệ thống gọi là song xuôi. Sau đó ở Triệu Long Tiêu sau khi xác nhận, Đại Lao bắt đầu trợ giúp Triệu Long Tiêu xuyên qua. Đem so sánh với trước đây xuyên qua lạng yên không một tiếng động, lần này xuyên qua xuất hiện một ít động tĩnh từng cái từng cái khác nào thâm nguyên vậy khe bắt đầu ở hải thành bầu trời xuất hiện, làm Triệu Long Tiêu xuyên qua sau. Có mấy người thậm chí có thể thông qua cái kia từng cái từng cái thâm huyên vậy khe nhìn thấy trong đó một ít thế giới một ước, chỉ có điều quá mơ hồ cùng huyền huyễn bởi vậy khiến người ta tưởng nhìn thấy ảo ảnh. Vụ Ở trạm lam tinh cầu phát sinh cảnh tượng kỳ dị thời điểm, ở vô cùng vĩ độ vị diện bên trên có một tòa tồn tại ở hiện thực cùng trong hư ảo miếu thờ đột nhiên chuyển ra một đạo người thường không cách nào nghe được tiếng Trung, làm tiếng Trung vang vọng với vô cùng vĩ độ giới thời điểm, từng viên một hoặc là con người màu bạc, mắt vàng còn có mắt tím trong mắt cùng nhau mở phát hiện cực kỳ đường hầm không thời gian gợn sóng tiến hành kiểm tra tìm tòi một ngàn tỷ ước sông hàng tinh xa không khỏi cần phải đem cực kỳ đường hầm không thời gian tìm cho ra bình phục thời không gợn sóng theo một đạo lãnh đạm vô tình em thanh truyền vào vô số viên con người trạng sinh vật trong thai vô cùng thời không bắt đầu một hồi quần cuộn tìm tòi vận động đối với lần này hoàn toàn không biết triệu long tiêu đã đi theo hệ thống xuyên qua đến rồi một cái hắc cám vị trí bên trong đại lão chuyện gì thế này không phải xuyên qua thành công rồi sao? Ta đây là ở nơi nào? Người ở đây thần nam trong đầu, thông thường hệ thống bình thường đều là cùng tốc chủ ý thức hải bó quân lấy nhau. Đại Lao giải thích để Triệu Long Tiêu thoải mái. Xem này âm ú đầy tử khí dáng vẻ, cái tên này tựa hồ vẫn không có tình á. Như thế yêu ngủ nướng có thể hay không để cho hắn lập tức tỉnh táo. Triệu Long Tiêu nhìn âm ú đầy tử khí hắc ám nói rằng, như người mong muốn. Chương 275, chiến thiên đấu địa hệ thống. Thái Dương chiếu cái mông, còn không mau tỉnh. Trong bóng tối ngủ say thần nam nghe được có một đạo tiếng kêu gào từ vang lên bên hai, sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình cái mông một trận kịch liệt đau đớn, như có người mạnh mẽ đạp hắn một cước. A! Đau đớn kịch liệt để thần nam từ đang ngủ mê man giật mình tỉnh lại, khi hắn theo bản năng đứng dậy đưa tay muốn nắm cái kia đạp hắn cái mông kẻ cầm đầu thì, một đạo ánh sáng chói mắt để ngủ say vạn năm hắn không nhịn được che con mắt của chính mình. Đại lão Ngươi cái này gọi là tỉnh phương thức không khỏi có chút quá đặc biệt đi. Ở thần nam Tô lúc tỉnh, bám thân với chiến thiên đấu địa hệ thống Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy trong ý thức hải hắc ám đối xa, sau đó thần nam tầm nhìn cũng cùng chung tiến vào trong ý thức hải, nhìn từng tòa từng tòa cao vóc nguy nga lăng mộ, nổ nước bọt song sau Triệu Long Tiêu chấn động ở. Có lăng mộ dường như tiểu đống đất, thế nhưng trong đó mai táng chính là đã từng lôi kéo khắp nơi nhân vật nổi tiếng, có mộ huyệt nguy nga giống như một tòa ma nhạc, đó là ngang dọc tam giới lục đạo thần ma chi mộ. Làm thần nam thích hướng ánh sáng sau khi, hắn cũng nhìn thấy bao la cảnh tượng thần ma chi mộ, toàn này nghĩa điệu bên trong mai táng quá nhiều quá nhiều ngang dọc tam giới lục đạo thần cùng ma, còn có một chút ở trên đại lục xúc động thủy triều nhân vật nổi tiếng. Liên thần cùng ma đô bị mai táng, vô số thiên kiêu vì đó tịch diện tại sao hắn đã chết mấy chục ngàn năm sau khi lại lần nữa sống lại đây. Thần nam không phát hiện, thế nhưng triệu lòng kiêu phát hiện thần mộ bên trong cái thế cường giả, mai danh nhận tích thủ hộ thần mộ lão nhân chính một mặt ngông quyển nhìn thần nam. Đây không phải là còn chưa tới phục sinh thời gian đây. Làm sao liền trả thi? Tuy rằng ngạc nhiên với thần Nam tại sao sớm phục sinh, thế nhưng lão người hay là không thể không thể hiện ra chính mình ảnh đế vậy hành động, giả giả vờ không biết thần Nam ở hỏi do hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thần Nam giải thích nói mình là cái mông bị người đá một cước đau nhất tỉnh, chỉ có điều song phương ngôn ngữ không thông, dù sao thương hải tang Điền sau khi không còn là vạn năm trước ngữ ngôn, bởi vậy, Triệu Long tiêu chỉ là so với một chút thủ thế sau khi liền từ bỏ. Mà Lão Nhân coi một nhưng là rất ôn hòa đem thần Nam kéo, sau đó dường như nội dung vợ kịch phát triển như vậy dẫn hắn trở lại nhà của chính mình, để thần Nam có tạm thời nơi an thân. Đo lường đến tốc chủ thức tỉnh, chiến thiên đấu địa hệ thống khởi động, có hay không tiến hành trói chặt. Ở thần Nam thức tỉnh rửa mặt xong nằm ở trên giường suy tư về phát sinh ở trên người mình chuyện ly kỳ thời điểm, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên đem hắn sợ đến ngày lên. Ai là vị tiền bối nào đang cùng ta đùa giỡn? Thần Nam một mặt vẻ cảnh giới nói: xuyên qua rồi vũ trụ hồng Hoàng, ngưng luyện thiên địa huyền Hoàng. Cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó trốn ngày đó địa dung chuyển. Ta chính là thiên đạo chí cao chi hóa thân chiến thiên đấu địa hệ thống. Lần này dáng lâm trên người ngươi cũng là vì tái tạo thiên đạo, đồng thời giúp ngươi truy tìm bí mật của năm đó. Thiên đạo hóa thân, Thần Nam lộ ra một tia hồ đồ vẻ. Còn có thiên đạo khỏe mạnh tại sao muốn tái tạo? Hơn nữa bí mật của năm đó là bí mật gì? Lẽ nào ngươi không muốn biết mình làm sơ vì sao lại từ một cái võ đạo thiên tài biến thành một cái võ đạo phế vật sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết nữ nhân mình yêu thích bây giờ là tình hình gì sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết người nhà mình tại quá khứ lịch vạn niên đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Triệu Long Tiêu thông qua hệ thống cùng với đối với nội dung vợ kịch hiểu rõ, lập tức liền chọn chúng thần Nam uy hiếp, cơ hội là không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý cùng hệ thống tiến hành trói chặt. Hiện tại có thể nói cho ta biết chân tướng đi. Ở cảm giác được linh hồn của chính mình bên trong thêm ra một vật. Sau Thần Nam một mặt khẩn trương dò hỏi. Ken, bởi vì túc chủ quyền hạn không đủ tạm thời không cách nào cung cấp hoàn chỉnh tư liệu, cần túc chủ tăng lên hệ thống đẳng cấp. Thần Nam mặt đen kỳ lại, ngươi nha đem ta giao động bảng định hiện tại nói cho ta biết quyền hạn không đủ, ngươi phải sớm nói ta sẽ không với ngươi bảng định. Muốn thế nào hệ thống tăng lệ mèo. Thần Nam dò hỏi. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoặc là tiến hành chiến đấu. Buổi hệ thống tên là Chiến Thiên Đấu Địa hệ thống ngụ ý chính là đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng, sinh mệnh bất tức. Ngươi mỗi một trận chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi tiến hành đánh giá, tổng cộng chia làm vì là siêu thần cấp, điện đường cấp, cấp độ tông sư, đại sư cấp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, cấp độ nhập môn tám cái đẳng cấp đánh giá, lấy được đánh giá càng cao thu hoạch danh vọng giá trị cùng khen thưởng càng nhiều, khen thưởng bao quát công pháp, tu vi, bảo vật thậm chí còn pet các loại Lợi hại như vậy. Vốn đang đối với chiến thiên đấu địa hệ thống có chút không kiên nhẫn thần nam lộ ra một tia vẻ giật mình đến. Bản mọ rác, hệ thống lưu mị lực chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hiện tại ta liền cho ngươi ban bố nhiệm vụ thứ nhất đi. Ẩn dấu với thần nam ý thức hải trong hệ thống triệu long tiêu lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến. Ken, tuyên bố người mới khen thưởng nhiệm vụ, hoàn thành lần thứ nhất chiến đấu thắng lợi, cực thưởng, một cấp tu vi. Một lần chiến đấu thắng lợi liền có thể khôi phục ta một cấp tu vi Nhìn thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khen thường sau, thần nam không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn. Ngươi có thể đi chiến đấu một hồi, ngược lại ngươi cũng không tổn thất không phải sao. Theo Triệu Long Tiêu mở miệng nói, thần nam trở nên hơi không thể chờ đợi được nữa lên. Thậm chí hắn liền nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi, đang cùng Lao Nhân tiến hành một phen trật vật câu thông sau khi liền trực tiếp đứng dậy rời đi hướng về Lao Nhân chỉ phương hướng đi. Tiểu tử này làm sao cùng đánh máu gà như thế, mới vừa rồi còn một bộ ngủ vạn thanh năm mê man trạng thái Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Lão nhân coi mộ nhìn thần Nam Phương hướng ly khai lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Mà thần Nam theo lão nhân chỉ đường hướng về một thị trấn nhỏ xuất phát, trên đường hắn ở xuyên qua một cái sơn đạo thời điểm đột nhiên thoát ra một con thỏ. Thần Nam bản năng chính là một cước rút ra, vừa nhanh vừa mạnh một cước trực tiếp là đem thỏ đá phải trên một cái cây hôn mê bất tỉnh. Ken, hoàn thành lần thứ nhất chiến đấu, chiến đấu cho điểm đại sư cấp, lấy hoàn mỹ nhất góc độ chớp nhoáng giết hết đối thủ, cất thưởng đã phân phát. Có hay không tiếp thu? Ở thần nam lấy lại tinh thần nhìn thọ thời điểm, đạo kia quen thuộc tiếng nhắc nhở để thần nam lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh lên. Chuyện này. Vậy thì thắng lợi. Ta cái quái gì vậy không phải là bản năng đá một cước mà. Người hệ thống này làm sao cảm giác như thế không đứng đắn. Quên đi, hay là trước nhìn một chút khen thưởng có phải thật vậy hay không? Thần nam đầy cõi lòng mong đợi đọc thầm tiếp thu sau đó một cổ chân khí khác nào nước chảy xiết bình thường tại thân thể bên trong sinh sôi sau đó lưu chuyển toàn thân cảm nhận được trong thân thể dồi dào sức mạnh thần nam trên mặt lộ ra một tia vẻ chấn động này không đứng đắn chiến thiên đấu địa hệ thống nói lại là thật sự chính mình thật sự có thể một lần nữa ủng có sức mạnh khen đo lường đến túc chủ trên người có một loại nào đó phong ấn tồn tại cần tốc chủ tiến hành loại bỏ có hay không tiêu hao một vạn điểm danh vọng giá trị tiến hành tiêu trừ ở thần nam cao hứng chính mình một lần nữa ủng có sức mạnh thời điểm Chiến thiên đấu địa hệ thống tiếng nhắc nhở để sắc mặt của hắn chìm xuống. chương 276, Hậu Nghệ Cung. Bị phong ấn. Xảy ra chuyện gì? Thần Nam sắc mặt thâm trầm nói. Vạn năm trước hắn vẫn bị người ta gọi là võ đạo thiên tài, thế nhưng không biết nguyên nhân gì hắn cảnh giới không giải thích được rút lui. Hiện tại hệ thống nói như vậy tự nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Bởi vì có người ở trong cơ thể ngươi để lại một đạo chân khí, đạo chân khí này ở ngươi không cách nào phát giác tình huống cắn nuốt mất chân khí của ngươi. Phong ấn tu vi của ngươi. Cái này không thể nào a Phụ thân ta nhưng khi sơ trên đại lục cái thế cường giả, ai có thể ở trong cơ thể ta lưu có một đạo chân khí mà ta không cách nào phát hiện. Thần nam đầu tiên là khó có thể tin, thế nhưng ở tinh tế hồi tưởng sau khi hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trở nên đông trầm. Là nàng. Đạm thai tuyển, lúc trước ta cũng chỉ cùng nàng từng có giao lưu, cũng chỉ có nàng có cơ hội ở thân thể ta bên trong lưu lại chân khí, không nghĩ tới không nghĩ tới lại là nàng. Đoán được một ít chân tướng sự thật thần Nam trong con người né qua một đạo lạnh lẽo lúc trước cũng chính là đạm thai tuyển ra tay để hắn ngã vào đáy vực chịu đến mọi người chế nhạo. Phải làm sao mới có thể thu được danh vọng giá trị tiêu trừ phong ấn. Khi biết tiền căn sau thần Nam tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chiến đấu. Thông qua không ngừng chiến đấu đến thu được danh vọng giá trị. Triệu Long tiêu thanh âm để thần Nam trong con người kiên định trở nên cùng nhiệt. Thời gian sau này bên trong Hắn tạm ở chấn nhỏ bên trong trở thành một tên tay thợ săn, ở một bên học tập thích hướng lập tức thời đại, cũng một bên tiến vào vào núi rừng bên trong săn bắt con mồi. Săn giết con mồi một mặt là bởi vì thông qua chiến đấu thu được danh vọng giá trị, còn có một mặt là hắn cũng phải kế sinh ai. Cứ như vậy, thần nam ở trong chấn nhỏ đợi một chừng năm, bởi vì hiếu chiến thành tính tính cách bị chấn nhỏ người xưng là chiến ma. Thời gian một năm lắng động cùng học tập để thần nam đã thích hướng lập tức xã hội, ngoài ra... Thần Nam thông qua không ngừng chiến đấu và chém giết rốt cục tích góp được rồi một vạn điểm danh vọng giá trị. Ở một cái sau giờ ngọ đem một con dài đến 4 mét sắc sảo mãnh hổ đặt ở trước người mình sau. Thần Nam liền bắt đầu câu thông hệ thống tiến hành tiêu trừ. Vụ Chiến Thiên Đấu Địa Hệ thống là một người hoàn mỹ hệ thống, sự mạnh mẽ công năng thật không thể nghi ngờ. Cơ hồ là trong nháy mắt Thần Nam liền cảm giác mình trong thân thể có một đạo nặng nề gông xiềng bị mở ra loại trừ đi. Cả người có một loại trước nay chưa có ung dung cảm. Hừm, chính là hôm nay. Thân thể thoát khỏi một loại nào đó giam cầm đồng thời, hắn đã sớm ngột ngạt đã lâu chân khí bắt đầu sôi trào, sau đó chân khí cường đại bắt đầu xung kích thân thể bình cảnh, Phá cho ta. Theo thần nam một đạo tiếng giống giận dữ, ở húc nhật hào quang chiếu dọi xuống, hắn đột phá đến rồi cấp 2, thực lực có to lớn tiến bộ. Hệ thống, cảm ơn ngươi. Theo phong ấn giải trừ, một lần nữa nhìn thấy đặt chân cường giả đỉnh phong thần nam tự đáy lòng cảm khái nói. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, đây là ngươi nên được. Triệu Long Tiêu nhàn nhạt đáp lại nói, tuy rằng hắn không phải một cái thuần túy võ giả, nhưng là thông qua này thời gian một năm quan sát cùng học tập, hắn từ trên người thần nam học tập đến rồi rất nhiều võ học, mà hắn trả giá chỉ là hệ thống bản thân mạnh mẽ vô địch năng lực mà thôi. Vũ Hinh, phụ thân còn có ta sống lại mê, lần này ta sẽ đích thân đặt chân đi tìm câu trả lời. Lần nữa khôi phục lực lượng thần nam biết là đến rồi chính mình nên lúc rời đi. Ngay đó, hắn trở lại trên tiểu trấn sau khi bắt đầu tán tài. Hắn biết mình đi lần này sợ là ở cũng không trở lại, bởi vậy đang cùng hàng xóm kết giáo hảo hữu môn chào hỏi sau khi, thần nam tiểu kiến thúy xoay người lý khai. Thần nam lại một lần nữa xuất phát thâm nhập núi lớn, hắn dự định trước tiên tìm kiếm một hồi ngọn núi lớn này bí mật, dù sao hắn nhưng là thường thường nghe lão nhân nói sâu trong núi lớn có một ít di tích viễn cổ, hay là từ đó có thể nhìn thấy lịch sử. Nội dung vợ kịch bắt đầu rồi ở trong ý thức hải thông qua thần nam thị giác quan sát được quanh thân cổ một che trời tình hình triệu long tiêu lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt đến dựa theo nội dung vở kịch phát triển Đón lấy chính là đụng tới sở quốc gác ma tiểu công chúa sở ngọc cái này coi trời bằng vùng tiểu ác ma lúc trước đuổi thần nam là nhảy nhót tương bừng a một hồi lâu gian vặt, chính là không biết hiện đang khôi phục 6 phần 10 thực lực đã cấp hai thần nam có thể hay không vẫn bị truy sát ở triệu long tiêu đoán thời điểm thần nam đã đi tới một dòng suối nhỏ một bên trong lúc hắn từng thấy rất nhiều cự thú. Chim thậm chí còn có cự long, những này hơi thở của ma thú so với chạm làm tinh cầu đại yêu trả phải tới mạnh mẽ, có thể tưởng tượng loại này khắp nơi đều có đại yêu cất bước hoàn mỹ cấp thế giới khủng bố cỡ nào. A. Cứu mạng A. Ở thân nam đứng ở bên dòng suối nhỏ hơi làm lúc nghỉ ngơi, một đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó liền nhìn thấy một cái tinh linh thiếu nữ trong tay cầm lấy một cái hộp ngọc cùng một đám người từ trong núi rừng vỏ ra, mà sau lưng hắn cách đó không xa nhưng là một trận tiếng nổ văng rền cửa hồ có một con giữ tận cử thú chính sau lưng bọn họ đuổi theo bọn hắn. Vốn là không dự định quản việc không đâu thần nam đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng khi hắn nhìn thấy tinh linh thiếu nữ gánh vác một cái cổ điện cung thần thì hắn rời đi bước chân dừng lại, hậu nghệ cung. Vua Hồ A. Nói xong Mỹ nhân tắm rửa đây. Làm sao nội dung vợ kịch nói thay đổi liền thay đổi ngay A. Hiện tại làm sao đã biến thành sở quốc tiểu công chúa thu được liệt hỏa tiên liên sau khi bị một cái sắp hóa long cự mãng truy sát kịch tình. Ở thần nam ánh mắt bị hậu nghệ cung hấp dẫn thời điểm, triệu long tiêu ở thần nam trong ý thức hải một trận nhổ nước bọn, vốn là đều chờ mong thật lâu nội dung vợ kịch trực tiếp bị xóa, khí triệu long tiêu đều sắp nổi lên đem đại lao cho chú y một trận, gọi ngươi xóa nội dung vợ kịch, gọi ngươi xóa nội dung vợ kịch, ngươi nha không biết độc giả cũng muốn xem không. Ken, tuyên bố chiến đấu nhiệm vụ, kéo dài long mãng, thời gian trì hoãn càng dài đạt được đánh giá càng cao, cao nhất khen thưởng một cảnh giới tu vi. Vốn là bị hậu nghệ cung hấp dẫn thần Nam ở nhiệm vụ tiếng nhắc nhở bên dưới tỉnh lại, khi hắn nhìn về phía cự xà thời điểm sở ngọc một đám người nhìn thấy xuất hiện thần Nam lộ ra một kia cấp thiết đến. Này, người kia, giúp ta ngăn cản này con cự xà, ta cho ngươi hoàng kim một trăm lạng. Không, ta chỉ muốn phía sau ngươi này thành cung là được rồi. Thần Nam ánh mắt sáng quắc nhìn sở ngọc phía sau gánh vác cung thần. Chúng ta sở quốc truyền thừa thần khí ngươi cũng dám mơ ước, nếu không thời cơ không đúng nói, chém ngươi. Một ít đi theo ở sở ngọc sau lưng sở quốc cường giả lên tiếng nổi giận nói. Trước tiên đem mạng nhỏ bảo vệ lại nói. Sở ngọc ánh mắt lấp lué sau đó liền đem phía sau mình hậu nghệ cung ném ra ném về thần nam. Bạn cũ, đã lâu không gặp. Thần nam sau khi nhận được nghệ cung sau khi cả người bùng nổ ra giường như thiên như thần uy thế đến, nay trong phút chốc chuyển biến để sở ngọc chờ một đám người nước sở vì đó kinh ngạc đến ngây người. Hệ thống, ta không chỉ có muốn ngăn ở này con cự xà, chả muốn giết nó. Phần thưởng này ngươi cần phải càng phong phú một điểm mới được a. Thần nam trong lòng cùng hệ thống câu thông thời điểm, đã là thô bạo ra tay rồi. Xèo. Một đạo xuyên qua trời cao kim hồng sau, truy sát Sở Ngọc đám người cự xả con ngươi trực tiếp muốn nổ tung lên, sau đó một vạch kim quang đâm xuyên qua cự xả thân thể. Chương 277, cưới tỉ tỉ ta đi. Xe tan. Sức mạnh kinh khủng lôi kéo cự xả thân thể, để nó không ngừng vặn vẹo giấy rùa. một mũi tên bên dưới cự xả bị trọng thương. Hán Hán tại sao có thể kéo dài hậu nghệ cung? Ác ma tiểu công chúa sở ngọc một mặt bất khả tư nghị nhìn thần nam, sở ngọc đem hậu nghệ cung ném cho thần nam cũng có mình cân nhắc. Dù sao làm hậu nghệ cung hiện chủ nhân, nàng nhưng là rất rõ ràng hậu nghệ cung căn bản không phải người thường có thể dùng, trừ phi là có cao tuyệt thực lực. Không phải vậy ngươi không cần phải nói sử dụng hậu nghệ cung, liền là muốn kéo dài nó đều rất khó. Cũng là bởi vì có như vậy ý thức, sở ngọc cảm thấy thần nam coi như là bắt được hậu nghệ cung cũng không có tác dụng gì. Không nghĩ tới đối phương nói kéo động liền kéo động, cái kia tuyển như thiên thần hạ phàm một màn sâu sắc in vào trong đầu của nàng. Lạch cạch. Tuy rằng hậu nghệ cũng có vô hạn thần uy, thế nhưng cự xà cũng không phải ngồi không, đặc biệt là này sắp hóa long cự xà có sức sống mãnh liệt cùng tuyệt mạnh sức mạnh, ở sống quá hậu nghệ cung ban đầu trọng thương sau chậm tới được cự xà hung hăng nhìn chầm trầm thần nam, cái này để nó bị trọng thương kẻ cầm đầu. Ngọc Nhi không hoảng hốt, sư phụ đến rồi. Làm cự xà bơi lội mang theo cự thanh thế lớn lại một lần nữa đánh tới thời điểm, một đạo khác nào cựu thiên tiếng sấm liên tục giống như thanh âm sau, một đạo tiên phong đạo cốt người trung niên đạp bước hư không mà tới. Thật là lợi hại sóng âm công, còn có này đạp bước hư không tu vi tuyệt đối đạt tới tông sư cảnh giới đi. Thần nam nhìn ông láo tay nắm chặt trong tay hậu nghệ cung. Ha, tiểu nha đầu, gọi ngươi chạy loạn khắp nơi, hiện tại ăn được đau khổ đi. Người trung niên không nhìn một bên nhìn trầm chầm, chầm cự xà, cưng chịu sờ sờ sờ ngọc đầu. Chán ghét, chớ có sở đầu của ta. Sở ngọc đẩy ra tay của trung nhân nhân, sau đó chỉ vào cái kia chặt nhìn bọn hắn chầm chầm cự xà đạo mau đơn này con rắn nhỏ cho thu thập. Nó vừa nãy nhưng là đem chúng ta khi dễ thảm. Nếu không cái kia vị đại ca ca sử dụng hậu nghệ cung viên trợ lời của chúng ta, chúng ta sợ là đã bị này con rắn nhỏ ăn. Lại có thể kéo đến mở hậu nghệ cung, người trẻ tuổi ngươi rất tốt ta. Người trung niên trên mặt nẻ qua vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía cự xà. Trước tiên đem nó cho thu thập lại nói, cho ngươi truy sát chúng ta ra ngọc nhi tiểu công chúa. Người trung niên đang khi nói chuyện khí thế gió lốc mà lên, tuy rằng thân thể đem so sánh với cự xà tới nói chênh lệnh quá nhiều quá nhiều, thế nhưng khí thế kia giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cự xà nổi giận, đầu tiên là có kẻ trộm trộm nó bảo vệ đã lâu bảo vật, tiếp theo lại bị người dùng hậu nghệ cung hung hăng bắn một hồi, tiếp theo lại có người nhảy ra dự định lấy khí thế á người điều này làm cho nó vị này chu vi 100 km thú vương cảm giác được uy nghiêm của mình bị cực lớn khiêu chiến bị làm tức giận nó trực tiếp miệng lớn phun một cái tầng tầng sóng lửa mãnh liệt bao phủ hướng về người trung niên mà người trung niên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết thân hình hắn như điện bay về phía cự xà đang tránh né mãnh liệt sóng lửa đồng thời bắt đầu phản kích khi hắn một trưởng vô đánh vào cự xà trên vết thương thời điểm đau đớn kịch liệt để cự xà phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết nó đỏ như máu hai con mắt nhìn chòng chọc người trung niên. Sau đó cự đôi ngang trời muốn đem người trung niên đập chết, cái kia sức mạnh cuồng mãnh để cấp bậc tông sư cường giả người trung niên cũng vì đó run lên. Loạt soạn Người trung niên thân hình như điện cũng không như cự xà cứng đối cứng, chỉ là cự xà không buông tha hắn, khi hắn tránh né chính mình đôi quét ngang khẩu cái miệng lớn như chậu máu mở ra muốn đem người trung niên cắn vào. Trung niên tông sư Lâm Uy không loạn, trong tay có ánh sáng màu trắng lấp lóe hung hăng xuyên vào đến cự xà trong miệng, theo một đạo nổ vang rung trời, cự xà hoành bay ra ngoài lăn rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ chố đi qua núi đá tứ tán, mà trung niên tông sư cũng không có tốt hơn bao nhiêu, trực tiếp bị đánh tới một bên, bước chân lảo đảo ngã nhào trên đất. Tuy rằng hai đánh một có chút đáng thẹn, nhưng là vì thu được cái kia phần thưởng phong phú, không lo được nhiều như vậy. Nhìn thấy trung niên tông sư cùng cự xà chỉ có thể đấu ngang tay, thần nam rộng mở dơ tay lên bên trong hậu nghệ cung gia nhập vào trong chiến đấu. Tiến bối, cùng tiến lên. Theo thần nam thanh âm hạ xuống, một đạo hóng ánh kim hồng xuyên qua trời cao. Sau đó Trung niên tông sư chỉ thấy đến kim quang hung hăng đâm xuyên vào cự xà trong thân thể, Trung niên tông sư tâm thần chấn động động tác cũng không chậm, nhanh như tia chớp bóng người liên tiếp quanh kích cự xà liên tục bị thương nặng vết thương. Ở thần nam hậu nghệ cung dưới sự uy hiếp, cự xà bị buộc gào thét liên tục nhưng cũng không cách nào hình thành phản kích, cuối cùng ở thần nam tập kích cùng Trung niên tông sư mạnh mẽ tấn công dưới bị đánh đến máu me đầm địa. Ngang, ngay ở cự xà thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, nó bỗng nhiên đứng thẳng lên. Sau đó toàn bộ thân rắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó một luồng áp lực vô hình từ thân thể hắn bên trong bạo phát, làm cho mạnh mẽ tấn công trung niên tông sư thân hình vì đó mà ngừng lại. Người chung quanh chính là có một loại bị hàng đầu lược thực giả nhìn chằm chầm cảm giác sợ hãi. Đây là trung niên tông sư có chút khó có thể tin ngừng đầu, lúc này cự xà trên người năm màu vảy giáp đã biến thành vảy màu vàng kim, bụng xuất hiện bốn cái nô ra, cẳng có một đôi màu vàng sừng hiệu chậm rãi mọc ra. Con này sắp hóa long cự xả phát ra tính mạng của mình bên trong cuối cùng một đạo vang dội tiếng rồng âm. Rồng. Đây là một cái sắp hóa long cự yêu a Thần nam chấn động sau khi chậm rãi buông xuống hậu nghệ cung, chính mình vừa nãy lại đang cùng long đang chiến đấu. Không tốt. Đang lúc mọi người rung động thời điểm, trung niên tông sư đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, sau đó chính đang hóa long cự xả khí tức cực tốc rơi xuống, thân thể hóa rồng cũng đình chỉ thậm chí là xuất hiện thoái hóa. Trung niên tông sư biết cự xà lần này ở nguy nan thời khắc hóa long là thất bại, mà chính mình một đám người chính là để nó thất bại thủ phạm. Thất bại cự xà bi tráng hy dài, sau đó một viên to lớn kim đan từ trong miệng nó phương ra, kim đan trên không chung muốn nổ tung lên hóa thành vô số kim quang tiêu tan, cuối cùng hóa long thất bại cự xà hóa thành một vệ kim quang biến mất ở núi lửa bên trong. Thấy cảnh này trung niên tông sư cảm khái không thôi, lúc này sở ngọc cũng là hương phấn lại đây cùng trung niên tông sư tiến hành kể ra chỉ có điều tâm tình phức tạp trung niên tông sư thể thốt phủ nhận sự hiện diện của rồng. Ken chúc mừng ngươi đánh bại đại yêu, thu được một cấp tu vi, có hay không hiện đang tiến hành tiếp thu. Ở thần nam trong lòng cảm khái sau khi để xuống nghệ cung thời điểm, trong đầu của hắn cũng là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ha, vị tiểu ca kia, có hứng thú hay không trở thành tỷ phu của ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta nhưng là tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng kiêm khuynh nước đại mỹ nhân như nha xem ở ngươi có thể như thường sử dụng hậu nghệ cung phần trên ta cảm thấy có thể để cho tỷ tỷ ta dưới gả cho ngươi ở thần nam chuẩn bị tiếp thu khen thưởng tăng lên chính mình tu vi thời điểm một đạo âm thanh trong trẻo từ bên cạnh vang lên sở ngọc không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn hai mắt sáng quắc nhìn thần nam cưới tỷ tỷ của ngươi thần nam ngậm quyền mà chiến tiên đấu địa hệ thống bên trong triệu long tiêu nhưng là khỏe miệng đánh đánh cảm giác này nội dung vợ kịch vỡ càng ngày càng nghiêm trọng Nếu như nguyên nội dung vợ kịch là sở nguyệt đem sẽ trở thành thần nam kẻ địch, hiện tại làm sao muốn biến thành thần nam lão bà dắt lừa thuê? chương 278, Thô Bạo Thần Nam Khúc khúc khắc Một bên khác trung niên tông sư nghe được các ma tiểu công chúa cũng là một trận kịch liệt ho khan, ngươi đây là trong nháy mắt liền đem tỷ tỷ của ngươi bán đi à? Ông lão, ngươi đây là làm gì? Ho khăn à? Vợ ngươi còn là một vị cấp 5 võ đạo tông sư cường giả, lại còn sẽ tầm bạo. Tựa Hồ biết Trung niên Tông sư suy nghĩ, Sở Ngọc làm bộ mơ hồ treo nói, thế nhưng nàng trong con ngươi nhí nha nhí nhảnh ánh mắt nhưng là khiến người ta nhìn thấu nàng tắc quái kế vật. Tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi trợ giúp Ngọc Nhi, đây là ta một điểm tạ lễ. Trung niên Tông sư mặt đen nghe chính mình đồ đệ đối với mình trêu chọc, sau đó hắn là hướng đi Thần Nam cầm trong tay một mảnh ngọc liên đưa cho Thần Nam. Liệt hỏa tiên liên, ông lão, đây là, đây là. Sở Ngọc có chút không thôi nhìn Trung niên Tông sư trong tay thiên tài địa bảo. Dù sao đây chính là hao hết chắc trở mới bắt bảo vận, tuy rằng chỉ có một mảnh nhưng nàng còn chưa phải bỏ. Không cần, ta chỉ là may mắn gặp dịp ra tay giúp đỡ mà thôi. Thần Nam nhìn ra sở ngọc đối với liệt hỏa tiên liên coi trọng, ở thêm vào hắn có hệ thống tại người, tự tin sau đó sẽ thu hoạch so với liệt hỏa tiên liên thứ càng tốt. Tiểu ca ca thật tốt, vậy này liệt hỏa tiên liên liền cho ta. Nghe được thần Nam hồi phục sau, sở ngọc cũng không chờ trung niên tông sư phản ứng trực tiếp là đem liệt hỏa tiên liên lấy đi. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ." Trung niên tông sư bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó hắn liền cùng Thần Nam trao đổi một chút, khi biết Thần Nam dự định du lịch đại lục, vị này trung niên tông sư liền mời Thần Nam đi sở quốc nước tất cả xem một chút, ở thêm vào có Sở Ngọc ở một bên làm nũng cần cầu, Thần Nam cuối cùng vẫn là nếu như nội dung vợ kịch phát triển như vậy cùng Sở Ngọc cùng đi tới quốc đô. Có lẽ là bởi vì có Thần Nam vị thiếu niên này cường giả giúp đỡ, trung niên tông sư ở dặn Sở Ngọc về sớm một chút sau liền rời đi đi làm chuyện của chính mình. Mà thần nam cùng ác ma tiểu công chúa một đám người liền xuất phát trở về sở quốc quốc đô, chỉ là đang lúc bọn hắn không đi ra ngoài bao xa, liền đụng tới một đám người, khi thấy trong đám người một cái mơ hồ có bá đạo hoàng giả hơi thở thanh niên thì, sở ngọc tiểu tiếu trên mặt nẽ qua một kia vẻ âm trầm. Đây không phải là sở quốc ngọc công chúa mà. Không nghĩ tới tại đây hoang sơn dã linh gặp phải ngươi, ta đã nói rồi. Trước đạo kia quán nhật kim hồng quen thuộc như vậy, hóa ra là sở quốc chuyển thừa thần khí hậu nghệ cung, cung tên chẳng trách thanh thế như vậy hùng vĩ thanh niên con ngươi sáng quét nhìn một lần nữa trở lại sở ngọc trong tay hậu nghệ cung hắn bối chắp sau lưng thủ trưởng lặng lẽ về phía sau làm mấy cái động tác sau khi một đám võ giả bất động thanh sắc hướng bốn phía đi đến xem dáng dấp kia tuổi hồ muốn vây quanh sở ngọc một đám người bái nguyệt quốc tam hoàng tử ngươi tới nơi này làm gì sư phụ của ta ở đây dùng hậu nghệ cung bắn giết một con làm hại ta sở quốc biên cảnh đại yêu ngươi có ý kiến gì không sở ngọc trong lòng cảm giác nặng nề sau đó nhìn về phía bên người thần nam chúng ta chỉ là đến điều tra xuất hiện kỳ lân thánh thú còn có ngọc công chúa sư phó hẳn là ra cắt thửa phòng tiền bối đi không nghĩ tới tiền bối cũng tới bái nguyệt quốc tam hoàng tử nhũ như mày tựa hồ thật sự có bị sở ngọc đè ép dù sao cấp 5 tông sư cường giả không phải là bọn họ đám người kia có thể đối phó sở ngọc thấy bái nguyệt quốc tam hoàng tử có chút nghi ngờ không thôi biết chỉ là tạm thời ổn định vị này bái nguyệt quốc tam hoàng tử như là sư phụ của chính mình không thể đúng lúc xuất hiện Như vậy Tam Hoàng Tử nhất định là sẽ không bỏ qua vị này địch quốc công chúa. Nếu là ra cắt thừa phong tiền bối cũng coi ở, vậy ta càng là muốn chiêm ngưỡng một hồi tiền bối phong độ. Hướng hồ này trong núi rừng sơn tinh dã quái ma thú cự yêu rất nhiều, công chúa sức mạnh trả rất yếu, vừa vặn chúng ta gia nhập có thể tốt hơn bảo vệ ngọc công chúa điện hạ. Quả nhiên sở ngọc lo lắng nhất ngạch sự tình vẫn là xảy ra. Bái Nguyệt quốc Tam Hoàng Tử nhân kiếm một mặt chân thành nói rằng, trong lúc nhất thời sở ngọc tình thế khó xử bên dưới nhìn về phía bên người Thần Nam. Theo bản năng hắn nhớ tới trước cái kia Dương Cung bắn Long Mãng Vi Đại bóng người Ngọc Công chúa Điện hạ an toàn tử có chúng ta đến bảo vệ không cần làm phiền Tam Hoàng tử Điện hạ bận tâm Thần Nam chậm rãi đi ra Kỳ thực hắn cũng không muốn lo chuyện bao đồng trừ phi là lúc cần thiết hắn mới sẽ xuất thủ thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị yên lặng xem biến đổi thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở để khoe miệng hắn dương lên lần này là đánh bại Tam Hoàng tử bên này ba vị cường giả cất thưởng là một lần nhận thưởng cơ hội cùng với một nghìn điểm danh vọng giá trị. Đếm trải cất thưởng ngon ngọt thần Nam đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, vì lẽ đó rất là dứt khoát đứng ra. Người là ai? Dám cùng chúng ta tam hoàng tử điện hạ nói như vậy. Nghe được thần Nam nói tam hoàng tử một phương cường giả kêu gào nói. Này là hộ vệ của ta đội trưởng, thần Nam tiên sinh. Thông qua ban đầu hiểu rõ, Ngọc Công Chúa tự nhiên biết thần Nam họ tên. Lúc này thần Nam đứng ra vì nàng chỗ dựa, nàng nhất thời một mặt tự tin nhìn về phía nhân xây. Thần Nam hộ vệ trưởng phụ trách an toàn của ta. Hết thể đều do hắn định đoạt. Sở Ngọc để nhân xây khỏe miệng giật một cái, sau đó hắn hướng về bên cạnh cường giả làm cái ánh mắt. Vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo thần nam tiên sinh biện pháp hay. Một cái ma pháp sư ăn mặc người cao gầy người trung niên chậm rãi đi ra. Một chiêu. Thần Nam hướng về tiểu công chúa đánh cái màu sắc, Sở Ngọc rất tự nhiên liền đem hậu nghệ cung giao cho Thần Nam, thấy cảnh này Tam hoàng tử nhữ mày đến, đối với đối thủ hắn đối với Sở Quốc vẫn là hiểu rất rõ, biết Sở Quốc hậu nghệ cung hạn chế bởi vậy hắn không tin thanh niên trước mặt có thực lực đó có thể kéo dài hậu nghệ cung mà ở hắn phân tích thời điểm làm thần nam đối thủ tên kia ma pháp sư nổi gió người nha dám khinh thị ta tự do ở trong thiên địa thủy nguyên tố nghe ta hiệu lệnh thủy long ba bái nguyệt quốc ma pháp sư cường giả ma trượng chỉ tay thần nam sau đó bóng ánh lam quang tỏa ra làm tự do thủy nguyên tố hình thành một cái thủy long ở trong hư không dương nhanh múa vút thời điểm đã ý vô cùng ma pháp sư cường giả liền chuẩn bị phát ra sự công kích của chính mình Xèo. Chỉ là vẫn không có chờ hắn có hành động, một vẹn kim quang qua đi, vô tận quang cùng nhiệt bốc hơi đi thủy long. ở ma pháp sư cường giả há hốc mồm, một vẹn kim quang trực tiếp là cắt ra, gò má của hắn trực tiếp xuất hiện một cái miệng máu tử. Cái kế tiếp. Làm thần nam thanh âm vang lên thì, ma pháp sư cường giả mới bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, hắn sờ sờ chính mình gò má vết máu, mới vừa mới đối phương nếu là có tâm giết lời nói của hắn e sợ đầu của hắn cũng đã bị bắn thủng. Nghĩ đến đây hắn cũng có chút hoảng sợ ngẩn đầu nhìn về phía cái kia nắm cung nam tử, một bên khác tam hoàng tử càng là chấn động trong lòng, nói xong hậu nghệ cung một ngày chỉ có thể dùng một lần, ngươi làm sao có thể dối trá đây. Trong nguyên bản kịch tình cái kia bị đuổi giết nhảy nhót tương bừng nam chủ đã biến mất rồi, nắm giữ chiến thiên đấu địa hệ thống thần nam trở nên càng thêm thô bạo, quản ngươi là vương quốc hoàng tử vẫn là đế cung hoàng đế, quản ngươi là thần, là ma, là yêu, là phật như không hề phục toàn bộ cho ta làm ngục xuống. Một bên khác thông qua thần nam thị giác nhìn thấy hắn trang bức triệu long tiêu nhưng là lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến. Cái này nắm giữ hệ thống nhân vật chính tựa hồ càng thêm thô bạo. chương 279, cái hệ thống này có chút ra. Tạ khâu minh, người trên. Ở triệu long tiêu trong bóng tối lúc cảm khái, một bên khác vừa tức vừa giận tam hoàng tử trực tiếp phái ra bản thân lần này đổi hộ vệ bên trong tối cường giả, một vị cấp 3 võ giả. Hậu nghệ cung là mạnh, thế nhưng ta không tin ngươi vẫn có thể kéo. Tam Hoàng Tử cắn răng nghiến lợi nhìn Thần Nam, nếu không phải tiểu tử này đảo loạn, đã biết một lần không chắc liền bắt cóc đến Sở Ngọc. Một chiêu. Đối mặt Tam Hoàng Tử một nhóm tối cương giả, Thần Nam vẫn là đồng dạng một câu khiến người ta tức giận lời nói. Giết. Tả Khâu Minh trực tiếp bạo phát mình sức mạnh mạnh nhất, kiếm trong tay hóa thành một đạo truy hồn tia chớp đâm về phía Thần Nam. Xèo. Chỉ là đồng dạng tiếng xé gió hưởng sau khi, một nhánh cảnh khô làm tiễn trực tiếp sụp đổ rồi Tả Khâu Minh bảo kiếm trong tay. Sau đó cảnh khô lại một lần nữa xuyên thủng lồng ngực của hắn sau khi mới hung hăng cắm vào một viên đại thụ bên trong. Cái kế tiếp. Làm thân nam lại một lần nữa điểm danh thì, tam hoàng tử bên này cường giả sắc mặt một trận trắng xám Bất kể là ma pháp sư vẫn là cấp 3 võ giả đều không phải là người trước mắt một chiêu chi địch. Nhìn như vậy đến cái kế tiếp cũng khó trốn thất bại vận mệnh. Này để cho bọn họ làm sao dám phía trước đi khiêu chiến. Chúng ta đi. Tam hoàng tử trong lòng vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng đối mặt thần nam loại này có thể liên tục khép mở hậu nghệ cung quái vật hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a Có thần nam ở đây mưu hại của hắn nhất định là không thể thành công. Hô! Nhìn thấy tam hoàng tử một đám người rời đi thần nam cũng là thở phào nhẹ nhõm đồng thời hắn cũng nghe được hệ thống chuyển tới tiếng nhắc nhở. Tiểu công chúa sở ngọc càng là một trận vô cùng phấn khởi, hồn nhiên không biết chính mình trong nguyên bản kịch tình bị tiểu công chúa rằn vặt không được thần nam chả một mặt cưng chịu sờ sờ tiểu công chúa đầu tình cảnh này để xung quanh mấy tên hộ vệ hoàn toàn biến sắc, cũng còn tốt Sở Ngọc chính mình căn bản liền không thèm để ý. Theo thần nam cầm trong tay hậu nghệ cung bắn giết cường địch vĩ đại hình tượng, thần nam từ từ trở thành của nàng idol. Dọc theo đường đi vị này hoạt bát hiếu động tiểu công chúa là kỷ kỷ cha cha cho thần nam tỷ tỷ của chính mình, tựa hồ không đem hai người tập hợp thành một đôi phải không bỏ qua. Kế tiếp cứ dựa theo nguyên nội dung vợ kích đi, bởi vì tiểu công chúa cầm cố hoàng gia châu hoa đệ tỷ tỷ của nàng tìm được rồi nàng. Mà ở sở ngọc ánh mắt mong đợi bên trong, thần nam cùng sở nguyệt cũng không có cọ sát ra cái gì tình yêu đống lửa. Ngược lại biết được thần nam có thể liên tục kéo dài hậu nghệ cung sau, vị này sở quốc thiên tri tiêu nữ liền cực lực lôi kéo thần nam. Sau đó ở trở lại sở quốc quốc đô thời điểm, thần nam ở hiết kiến sở quốc hoàng đế sau khi trở thành kỳ sĩ phủ bên trong một thành viên, cũng bởi vậy tiếp xúc được nạp lan ngược thủy. Đối với đoạn này nội dung vợ kịch triệu long tiêu là một trận chạy như điên cái dánh, đại ca à. Ngươi tình yêu chân thành nhưng là vũ Huynh đây. Nói xong truy tìm mình tình yêu chân thành đây. Bởi vì này đoạn không xác định cảm tình, Triệu Long Kiêu quyết định rời đi thần Nam chú ý lực, tiết kiệm hai người lại một lần nữa phát sinh cảm tình gút mắc. Mà lo liệu tốc chủ nên vì hệ thống làm công nguyên tắc, lần này Triệu Long Kiêu thông qua hệ thống cho thần Nam ban bố một loạt nhiệm vụ. Vang danh một phủ, khiêu chiến kỳ sĩ phủ bên trong khiêu chiến, có thể chiến thắng 10 tên kỳ sĩ phủ bên trong cấp 3 cường giả có thể thu được là hán kim thân quả Vang danh quốc đô, sắp tới đem đến sở quốc hoàng đế tiệc mừng thọ trên đánh bại Thiên Dương quốc người khiêu chiến, ở không sử dụng hậu nghệ cung tình huống hạ kích bại Long Kỵ sĩ. Theo hệ thống ban phát nhiệm vụ, trước cất thưởng lấy ra đến hai khỏa đại hoàn đan thần nam đã rửa vào đại hoàn đan dược hiệu ở cấp 3 con đường trên lại đi nhảy tới một bước, vì lẽ đó, hắn càng phát chờ mong lên lần này hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được nhận thưởng. Bởi vậy, ở tiếp thu nhiệm vụ ngày thứ 2 bắt đầu, kỵ sĩ phủ bên trong thần nam liền thay đổi năm xưa ôn hòa tác phong, Cơ hồ là trận môn thức hướng về nhân gia xin mời chiến, nhân gia không đồng ý còn không được, nhất định phải cùng thần nam đánh nhau một trận mới có thể. Bởi vì thần nam tinh thông rất nhiều đã thất truyền cổ xưa tuyệt học, bởi vậy, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong thần nam mặc dù có kinh thế nhưng không hiểm thắng được chiến đấu. Cũng bởi vì thần nam thật là tốt chiến thành tính, ở liên tiếp giao thủ đánh đâu thắng đó tình huống giới, vị này kỳ sĩ phủ mới tới ẩn sĩ được gọi là chiến phong tử. Sau đó mặc kệ kỳ sĩ phủ ai nhìn thấy thần nam đều là lần đi rất xa, thật sự là sợ vị này quật khởi tuổi trẻ thiên tiêu. Bởi vậy nhiệm vụ thứ nhất cũng là viên mãn hoàn thành, nên phải đến la hán kim thân quả sau khi, loại này kỳ dị trái cây không chỉ có trợ giúp thần nam ở cấp 3 võ giả con đường trên đi càng xa hơn, cũng là tăng cường hắn thể phách. Thần nam ở kỳ sĩ phủ bên trong giành được chiếm được một cái rõ rệt danh tiếng sau khi, đón lấy thiên dương quốc lai sứ khiêu chiến thần nam lại một lần nữa hiện thân khiêu chiến liền chuyện đương nhiên. Dù sao vị chủ nhân này nhưng là kỳ sĩ phủ bên trong giỏi nhất có. Trận này tiệc mừng thọ trên đại chiến dẫn tới tứ phương quan tâm, dù sao nếu là đánh thua, sở quốc người tổng chủ này nước nhưng là danh vọng quét rác, thần nam cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Bởi vậy, đang lúc mọi người chú ý thời điểm, thần nam trực tiếp bùng nổ ra chính mình cấp 3 sắp tiếp cận đỉnh phong thực lực, đồng thời sử xuất thượng cổ thất truyền tuyệt học cầm long tay đánh bại thiên dương quốc long kỳ sĩ. Này một chuyện tích truyền ra sau cả tòa nước cũng vì đó vui mừng cổ vũ. Càng có vô số quyền quý nhà giàu đạp phá cửa hạm muốn cùng thần nam kết thân, thế nhưng không biết nguyên nhân gì thần nam vẫn là cùng nạp lan nhược thủy quân quýt lấy nhau. Nghiệt duyên A. Vốn là cho rằng chiến đấu có thể để cho ngươi trở thành không có cảm tình giết. Khúc khủng. Chiến sĩ, bây giờ nhìn lại là ta nghĩ lầm rồi, nếu trốn không thoát, vậy thì thô bạo điểm. Triệu Long tiêu bám thân với trong hệ thống một trận nổ nước bọt thời điểm, cùng thần nam dây dưa không rõ nạp lan nhược thủy cuối cùng vẫn là muốn gả cho đến tư mã ra. Ở thần Nam vạn phần bi thống thời điểm, Triệu Long tiêu cho hắn ra một cái nhiệm vụ. Vang danh Sở Quốc, ở Nạp Lan Nhược Thủy tiệc cưới trên khẽ hôn Nạp Lan Nhược Thủy, nói cho tất cả mọi người chiến ma thần Nam dám yêu dám hận, cuối cùng rời đi Sở Quốc đi tới tội ác Tri Đô, cất thưởng vô tự thiên thư một quyền. Này nhiệm vụ gì a Chả khẽ hôn. Nói xong chiến đấu đây. Chiến đấu nhiệm vụ tới một người không phải càng thoải mái, toàn bộ đều đánh ngã. Thần Nam có chút hết trô nói rồi. Lẽ nào ngươi đã quên chiến thiên đấu địa hệ thống tôn chỉ, đấu với trời đấu với người ta, sinh mệnh bất tức, trong đó đấu với người ta thì có bao quát cùng nữ nhân trong lúc đó chiến đấu, coi như là chia liệng, đó cũng là hoanh hoanh liệt liệt rời đi, cũng phải lưu lại thuộc về riêng ngươi giấu. Triệu Long Tiêu nghĩa tránh ngôn từ âm thanh để thần nam không còn gì để nói, ngươi hệ thống này làm sao cứ như vậy không đứng đắn? cái gì gọi là lưu lại ta giấu, lưu lại ta giấu chính là cưỡng hôn đối phương sao. Tốc chủ có hay không tiếp thu này nhiệm vụ? Nếu như không tiếp thu, nhiệm vụ sẽ thăng cấp thành khẽ hôn 10 vị nữ tính, đây là một hồi lệ mề chiến đấu. Ta tiếp thu hôn ngôi chiến đấu nhiệm vụ. Thần Nam sợ đến mặt đều tái rồi, này nếu như nhiệm vụ thăng cấp sau đó thần Nam thì không phải là chiến phong tử, chiến ma mà là biến thái của ma, nghĩ đến đây hắn liền có chút không rét mà run. Hệ thống này bây giờ trở nên càng ra, nên làm sao chỉnh trị chỉ nó. Thần Nam một mặt bi tráng tiếp lấy nhiệm vụ thời điểm trong lòng một trận điên cuồng nổ nước bọn. chương 280, cơ hôn. Ở thần nam nổ nước bọt chính mình hệ thống thời điểm, cách nạp lan nhược thủy hôn kỳ là càng ngày càng gần. Sáng sớm, làm một tia ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong, thần nam mở hai mắt ra, rửa mặt một phen sau ngay ở trong phòng đã tọa điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Kỳ sĩ phủ bên trong kỳ sĩ môn đã bị tư mã phủ đưa tới thềm mời, bởi vậy, làm thần nam sau khi đi ra khỏi phòng kỳ sĩ phủ bên trong cũng sớm đã trống rỗng. Hắn lưng beo hậu nghệ cung, eo khoác trường đao hướng về tư mã phủ đi đến Sở quốc đô thành vẫn là trước sau như một phồn hoa, trên đường ngựa xe như nước, hai bên đường phố cửa hàng san sát tiếng giao hàng không dứt bên hai. Bởi vì hôm nay là bài vũ đại tướng quân con trai cùng tả tướng con gái kết thân tháng ngày, vì lẽ đó trên đường tuần tra binh sĩ đều nhiều hơn ra rất nhiều. Có điều cũng bởi vì thần nam cái này đánh khắp cả quốc đô nửa bầu trời danh nhân duyên cớ, vì lẽ đó mặc dù là tuần tra binh sĩ nhìn thấy thần nam eo khóa trường đao cũng không có ngăn cản hắn, điều này làm cho hắn một đường xuông sẻ đi tới tư mã phủ. Tư mã phủ sân cao to, khí thế phi phạm, giờ khác này ra ra vào vào tân khách nối liền không dứt, lúc này đón dâu đội ngũ cũng đi tới tư mã phủ ở ngoài, tư mã lăng không ngồi một con ngựa cao lớn trên người một mặt tung bay thần thái. Hơn trăm người đón dâu đội ngũ đỉnh đầu càng là có phi long bay lượn mà qua, là một cái mản che vải từ phi long trong miệng buông xuống, dâng thư trăm năm thật hợp bốn chữ, tình hình này dẫn tới người chung quanh một tràng thốt lên chỉ là ngay ở Tư Mã Lăng không đón dâu đội ngũ sắp trở lại Tư Mã phủ thời điểm một bóng người chậm rãi đi tới ngựa giữa đường chặn lại rồi đón dâu đội ngũ đường Thần Nam nhìn thấy che ở giữa đường người Tư Mã Lăng không sắc mặt âm trầm lại hôm nay là ta ngày vui ngươi không nên ở chỗ này theo ta quậy rối không phải vậy cho dù thực lực ngươi kinh người cũng khó trốn xử phạt đối với Tư Mã Lăng không uy hiếp Thần Nam dường như không nghe thấy từ phía sau gỡ xuống hậu nghệ cung hắn tỏ thái độ để người chung quanh một trận hưng vấn này là chuẩn bị đại náo tiệc cưới sao? Thần Nam, ngươi không nên vọng động a. ít đi cái nạp lan nhược thủy còn có ta tỉ tỉ sợ ở đây. Ngay ở bầu không khí trở nên khẩn trương thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo để đấy lòng nặng nề Thần Nam khỏe miệng giật một cái. Ngươi này tiểu cơ linh quỷ nơi nào đều có ngươi. Ngọc Nhi, ngươi nói mỏ gì đây? Theo một trận hơn rỗi, Sở Nguyệt dẫn một đám người đi ra. Thần Nam, không muốn làm bừa, có chuyện gì chúng ta có thể thật dễ thương lượng. Thương lượng cái gì? Các ngươi tất cả mọi người biết ta thần nam chính là yêu thích nạp lan nhược thủy, hơn nữa nhược thủy căn bản liền không thích tư mã lăng không, nếu là thật đem nhược thủy gà cho hắn, nhược thủy chỉ có thể thống khổ một đời, mà các ngươi hoàn toàn không có để ý nhược thủy cảm thụ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta đến đem nhược thủy mang đi. Theo thần nam lời nói hạ xuống, hắn đột nhiên kéo dài hậu nghệ cung, sau đó một đạo quán nhật kim hồng ngang dọc trời cao. Ở một đạo gào thét trong tiếng giữa bầu trời bay lượn phi long gào thét một tiếng sau bị bắn trúng, sau đó từ giữa bầu trời tài rơi xuống. "Thần Nam, ngươi dám phá hoại ta thứ cưới, bắn giết ta tòa kỳ." Nhìn thấy chính mình khổ cực nuôi nấng phi long bị trọng thương, Tư Mã Lăng không nổi giận gầm lên một tiếng sau giết hướng về Thần Nam, chỉ là đáp lại hắn là Thần Nam một đạo võng ánh ánh đao. Đã tiếp cận cấp 4 Thần Nam thực lực kinh người, bùng nổ ra sắc bén ánh đao tựa như tia chớp chiếu sáng cả đỉnh viện, cho dù không có hậu nghệ cung thần uy, Thực lực toàn bộ khai hỏa thần nam vẫn như cũ thể hiện ra chính mình khiến người ta run dậy sức chiến đấu đến. Thần nam bổ ra tư mã lang không, sau đó xuyên qua tầng tầng đoàn người đi tới nạp lan nhược thủy vị trí mới. Ở nạp lan nhược thủy đi ra hỉ kiệu thời điểm, thần nam bá khi cầm ngược nạp lan nhược thủy tay. Nhược thủy đi theo ta. Nạp lan nhược thủy hai con mắt dừng ở thần nam, cảm giác nam nhân trước mắt cùng trong lòng hắn cái kia lý tưởng đối tượng cách biệt càng ngày càng xa xôi. Không, ta không thể đi theo ngươi. Đi theo ngươi nhà ta cũng sẽ bị ta liên lụy, hơn nữa, ta không xác định ngươi có phải thật vậy hay không là người ta yêu. Nạp lan nhược thủy nói đến phần sau càng ngày càng nhỏ tiếng, mà thần nam nhưng là có chút trận tròn mắt, ngươi muốn vừa bắt đầu theo ta nói rõ ta thì sẽ không đến náo loạn. Hôn nàng A. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, yêu thích có thể chậm rãi bồi dưỡng mà. Thế nhưng ít nhất ngươi muốn trong lòng nàng lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Ở thần nam vì là nạp lan nhược thủy theo như lời nói sốt ruột không nớt thời điểm triệu Long tiêu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bất kể, thần nam cũng là quyết tâm, hiện tại làm cũng đã làm, đang muốn đổi ý cũng không được, bởi vậy, ở nạp lan nhược thủy mới vừa nói xong cự tuyệt chuẩn bị lúc rời đi, thần nam nhưng là tay hơi dùng sức liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình đến. Hả? Ở nạp lan nhược thủy do xoay sở không kịp liền va vào thần nam trong lòng, sau đó ở dưới con mắt mọi người thần nam cho nạp lan nhược thủy một cái hôn sâu. Hoa! Cái hôn này tối thiểu rằng có thời gian mười hơi thở, cơ hội là tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn thần nam cưỡng hôn nạp lan ngược thủy. Sau đó ở sở ngọc một đạo tiếng kinh hô bên trong, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao quái đạn vậy nhìn thần nam. Anh hùng cứu vớt Mỹ nữ cô sự liền phát sinh ở bên cạnh ta, hoa. Và... Thần nam xin chào xoài A. Nếu là có một cái cao thủ cái thế uy phong lấm lấm xuất hiện ở ta động lòng, ta nhất định sẽ vì đó khuynh đảo. Sở ngọc mới vừa nói xong hoàng hậu liền một cái đông một hồi gõ một cái đầu của nàng sau đó nghiêm túc gian dẹn nàng một phen, muốn cho nàng chú ý hình tượng của bản thân, nàng nhưng là công chúa của một nước. Thần nam, ta muốn giết ngươi, giết ngươi a Ở sở ngọc bị dày thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới thần nam sẽ trước mặt mọi người hôn môi chính mình chưa xuất giá thê tử tư mã lăng không cảm giác mình trên đầu thanh thanh thảo nguyên một mảnh, mấu chốt là tất cả mọi người đang nhìn trên thảo nguyên một đôi cậu nam. Khục khục nam nữ đang dục ngựa chạy trồm. Chuyện này làm sao có thể làm cho tư mã lăng không chịu được Cho dù ngươi có mọi cách hoan ước Ta cũng biết vĩnh viên đứng bên cạnh ngươi Chỉ cần một mình ngươi hô hoán Ta liền sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi Bị thần nam một trận tao thao tác hôn ý loạn thần mê nạp lan nhược thủy Bị thần nam thông báo kinh lúc tỉnh Thần nam đã cùng xông tới một đám tư mã phủ cao thủ đụng vào nhau Tư mã lăng không xem như là bị giận điên lên Cho dù biết thần nam thực lực mạnh mẽ cũng là cùng hắn cứng đối cứng Hắn biết lần này nếu không phải bắt Thần Nam. Hắn ở sở quốc quốc đô là không có cách nào là người. Chỉ là thần nam nhưng là không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, ở giải khai mấy cái tư mã phủ cao thủ ngăn cản sau khi liền trực tiếp tốc độ toàn bộ khai hỏa phi thần rời đi. Thần nam, ta với ngươi không đội trời chung. Ở thần nam thành công bỏ chạy sau khi, loan thoang có thể nghe được tư mã lăng không bi phẫn gần chết thanh âm, Điều này làm cho thần nam khỏe miệng co quắp một trận, đều là này ra đến không được hệ thống. Nói xong chiến đấu lại cũng bao quát cưỡng hôn nhân ra. Ken. Túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, có hay không tiếp thu khen thưởng. Ở thần Nam chạy trốn tới an toàn mới sau khi, hệ thống âm thanh để thần Nam một trận nghiến răng. Chờ đến tội ác chi đô ở tiếp thu khen thưởng đi. Lần này nếu như không cái tốt khen thưởng ta và ngươi hẳn phải chết không nớt. chương 281, Người Xuyên Việt Liên Minh Túc chủ, thế giới hiện thực phát sinh một ít biến cố, hiện tại có người tìm ngươi, có hay không tiến hành trở về. Ở thần Nam chuẩn bị đi tới tội ác chi đô chuẩn bị bắt đầu tân hành trình thị. Triệu Long Tiêu âm thầm bảy ra phải cho Thần Nam tuyên bố nhiệm vụ gì thời điểm. Một đạo hết ý nhiệm vụ tiếng nhắc nhở để Triệu Long Tiêu trong lòng căng thẳng. Có nói là chuyện gì sao? Hơn một năm nay thời gian đi theo Thần Nam hiểu rõ thế giới này suýt chút nữa quên thế giới hiện thực chuyện. Tính toán thời gian thế giới hiện thực bên kia nên đã qua gần một tháng đi. Các quốc gia đoàn đại biểu đội trải qua một tháng bàn bạc đã có bước đầu hợp tác phương án. Ngoài ra theo đường hầm không thời gian ổn định, Thần Mộ thế giới bên này năng lượng đã chậm rãi thẩm thấu đến chạm làm tinh cầu đã xảy ra một ít biến hóa. Như vậy phải không? Nghe được hệ thống báo cáo, Triệu Long Kiêu lộ ra nhất ti hoảng nhiên đến, xem ra thần mộ hành trình là không thể tiếp tục nữa, có điều lần này thu hoạch đã rất tốt, theo càng ngày càng nhiều người biết được thần Nam, chỉ cần là danh vọng giá trị hay thu cắt sắp tới 500 vạn điểm. Nay trả chỉ là bắt đầu mà thôi, theo thần Nam Dương danh tội ác chi đô sau, hắn thu hoạch danh vọng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều, đáng tiếc Triệu Long Kiêu là không thấy được. Đón lấy là hơn tuyên bố mấy cái nhiệm vụ đi cho thần Nam hoàn thành đi. Bất kể là cái gì cấp 5, cấp 6 vẫn là thiên giai, thậm chí là những thần kia A. ma hết thảy bắn đi qua, tất cả lấy vơ vét danh vọng trị giá là chủ, nếu là đánh không lại liền gọi ngoại viện. Triệu Long Tiêu dặn do một hồi chiến thiên đấu địa hệ thống chi linh sau liền rút lui. Trở lại trạm lam tinh cầu thời điểm đã là lúc đêm khuya, làm Triệu Long Tiêu mở ra điện thoại di động thời điểm, lại còn có điện thoại đang đánh vào. Triệu Long Tiêu nhìn một chút là chống không dễ số sau cao mày nhận. Không đại tá, để làm gì a? Triệu Tiên Sinh, người rốt cục tiếp điện thoại, phía ta bên này tìm người đều sắp tìm đến rồi, ngài đã biến mất rồi thời gian gần một tháng. Nghe được Triệu Long Tiêu thanh âm sau, điện thoại đối diện truyền đến không đại tá thở phào nhẹ nhọn thanh âm. Các quốc gia đoàn đại biểu đã thương nghị xong xuôi, nhưng cũng không phải mỗi quốc gia đều muốn lấy siêu cấp huyết thanh thúc đẩy phát triển. Lấy USA cầm đầu một phần quốc gia phương Tây nhưng là muốn phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật. Chủ lực phát triển khoa học kỹ thuật. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc vẻ. Đúng, bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật là chiếm cứ toàn cầu dẫn trước địa vị. Nếu là đi theo chúng ta toàn dân siêu nhân kế hoạch, như vậy USA sợ là rất nhanh sẽ mất đi bá chủ địa vị. Mà ở khoa học kỹ thuật phương diện bọn họ nhưng là có thiên nhiên ưu thế. Lấy khoa học kỹ thuật làm chủ yếu phương hướng phát triển sao Triệu Long Tiêu trong đầu nẹt qua một tia sáng. Ngoại trừ US đã dự định kiên trì khoa học kỹ thuật phát triển, những quốc gia khác đoàn đại biểu đội đồng ý gia nhập chúng ta toàn dân siêu phàm kế hoạch sao. ấn ba hoàng triều bọn họ cũng là muốn muốn lấy mình tông giáo làm làm chủ yếu phương hướng phát triển. Còn có Nam Mỹ Châu quốc gia bọn họ thờ phụng chính là các loại tự nhiên thần linh, vì lẽ đó bọn họ cũng muốn phát triển chính bọn hắn đặc biệt văn minh. Đối với khổng đại tá giới thiệu Triệu Long Tiêu trầm mặt lại, các nước đều có các quốc gia cân nhắc cùng tố cầu, hú Coi như là triệu lòng tiêu nguyện ý vì trạm làm tinh cầu làm kinh dâng. những kêu đối với triệu lòng tiêu ôm ấp địch ý cùng thành kiến người cũng sẽ cảm thấy hắn không có ý tốt. Mặc dù có chút quốc gia dự định từng người vì là doanh, nhưng là bọn hắn dòng suy nghĩ nhưng là cho triệu long tiêu cung cấp dòng suy nghĩ. Như là USA nếu có thích hợp tư nguyên nói, hắn chưa chắc không thể ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực đột phát tiến mạnh, chân chính phát triển ra thuộc về mình văn minh khoa học kỹ thuật đến. Cái khác như Ấn Ba Hoàng Triều cùng Nam Mỹ Châu tông giáo văn minh cùng tự nhiên văn minh nếu có tư nguyên nói đồng dạng có thể phát triển lớn mạnh. Chỉ có điều những này cũng không phải một lần là xong, trừ phi có thể thông qua những cách khác thu được tương tự tài nguyên. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu trong đầu xuất hiện một tia sáng, nếu là những người khác muốn phát triển bất đồng văn minh đó là cần đại lượng thời gian cùng kinh nghiệm, thế nhưng Triệu Long Tiêu không giống nhau, bởi vì hắn nắm giữ đại lao trợ rút, vì lẽ đó hắn có thể tự do xuyên qua những thế giới khác thu được tài nguyên không chỉ có là có thể chính mình xuyên qua, vẫn có thể trợ giúp những người khác xuyên qua, cũng tỉ như chọn USA một cái đối tượng hợp tác trợ giúp hắn mang theo hệ thống xuyên qua đến một cái khoa học kỹ thuật siêu cấp phát đạt thế giới, như vậy thông qua thu hoạch bên trong thế giới kia siêu cấp khoa học kỹ thuật có phải là là có thể phụng dưỡng cho USA, trợ giúp USA văn minh khoa học kỹ thuật càng nhanh hơn phát triển. Triệu Long Tiêu càng nghĩ càng thấy đến cái phương pháp này có thể được, Dù sao hiện tại chỉ cần là nguyên thủy bên trong thế giới phùng dương hiện tại mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn mấy trăm ngàn danh vọng giá trị, mà thần nam thế giới đang ở càng ghê gớm lấy thần mộ thế giới bảng đại nhân khẩu số đếm, một khi thần nam có thể danh dương tam giới lục đạo, mỗi ngày 10 vạn điểm danh vọng giá trị thu vào không phải là ngẫu Người xuyên Việt liên minh xem ra muốn thành hình. Trước đây Triệu Long Tiêu đang trợ giúp phùng dương xuyên qua thì gọi đùa một cái tên hiện tại tựa hồ thật sự muốn thành sự thật. Có điều. Triệu Long Tiêu cũng không phải vô tư kính dâng, hắn cũng có chúc với mục đích của chính mình, bởi vì hệ thống là hắn chế luyện, người xuyên Việt là hắn hỗ trợ xuyên qua thời không, vì lẽ đó hắn nắm giữ cuối cùng giải thích quyền. Nói cho cùng những người xuyên Việt này chính là cho hắn làm công, nếu có gặp phải cái gì thấy hợp mắt khoa học kỹ thuật, ải tèm cùng công pháp các loại đồ vật, cái kia Triệu Long Tiêu hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay thu lấy, như vậy cũng là không dành phân thân Triệu Long Tiêu có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Bởi vậy. Ở trong lòng xác nhận cái kế hoạch này đồng thời chuẩn bị chấp hành, hắn liền chuẩn bị thông qua ti tan hướng về toàn thế giới sử dụng máy vi tính người ban bố một cái tin tức. Nghĩ rõ ràng sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Đến đây đi! Gia nhập chúng ta người xuyên Việt liên minh, đồng thời qua lại vô cùng thời không, tìm kiếm sinh mạng chân lý. Đem so sánh với Phùng Dương lần kia, lời kịch đều làm ra video, hơn nữa ban bố mấy chục loại ngôn ngữ phiên bản người xuyên Việt liên minh thơm mời hơi thở. Đối với đột nhiên này bắn ra thơ mời hơi thở, có người cho rằng máy vi tính chúng độc tiến hành tắt máy lại một lần nữa, có nhưng là cho rằng bị trò đùa dai, trực tiếp là lựa chọn từ chối, mà có người nhưng là xuất phát từ hiếu kỳ lựa chọn đồng ý. Đối với đồng ý người, Titan ở Inter thông qua các loại con đường siêu tầm đến bọn họ tin tức cá nhân, sau đó tiến hành phân biệt, dù sao không phải mỗi người đều thích hợp xuyên qua, xuyên qua cần có đầy đủ trí lực, nghị lực cùng với năng lực ứng biến. Triệu Long Tiêu nhưng không hy vọng chính mình đầu đi ra danh vọng giá trị đổ xuống sông xuống biển. Mà trải qua một loạt sàng lọc sau khi, tổng cộng có hàng trăm người bị ti tan tập hợp tin tức lan truyền đến Triệu Long Tiêu hẻ chặt trên. Triệu Long Tiêu ở chăm chú kiểm tra thời điểm, không đại tá đột nhiên gọi điện thoại nói có USA đoàn đội muốn gặp hắn. Muốn gặp ta. Vừa vặn, ta cũng có một đại kỳ ngộ muốn đưa cho bọn họ, chính là không biết bọn họ có thể hay không nắm được. Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến. Rất nhanh sẽ có một chiếc máy bay trực thăng thẳng tới hải cảnh quốc tế ở ngoài, sau đó Triệu Long Tiêu leo lên máy bay trực thăng rời đi. chương 282, Hợp tác Triệu Tiên Sinh, Chào Ngài, ta đại biểu lãnh tụ hướng về ngươi dồn lấy cao quý nhất kính ý. Ở Triệu Long Tiêu thông qua máy bay trực thăng thẳng tới Bắc Đô quán cơm thời điểm, một vị trên người mặc màu xanh lam âu phục mặt tròn trung niên nỡ nụ cười tiến lên đón. Triệu Long Tiêu khỏe miệng nhất câu cùng vị này trung niên nắm tay, còn hắn nói cao thượng kính ý. Sợ là cao quý nhất sát ý mới đúng không? Hàn sần tiên sinh, không biết quý phương tìm ta để làm gì. Tuy rằng trong lòng có tính toán, thế nhưng Triệu Long Tiêu cũng không có thẳng nói ra, hắn đúng là muốn nhìn một chút lần này USA tìm hắn vì chuyện gì. Lãnh tụ các hạ muốn cùng quý công ty tiến hành toàn diện tính hợp tác, bao quát siêu cấp huyết thanh, tiêu gầy mạ, ý rồng man chiến đến giáp, còn có trí tuệ nhân tạo các loại. Hàn sần để Triệu Long Tiêu bừng tỉnh, USA lựa chọn khoa học kỹ thuật vì mình chủ yếu phương hướng phát triển. Vậy nó đương nhiên sẽ không bỏ qua triệu lòng tiêu bên này khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Bất kể là siêu cấp huyết thanh, tiêu gệ mạ cũng hoặc là ý rộng màn chiến giáp cùng trí tuệ nhân tạo cũng đã dùng sự thực chứng minh sự mạnh mẽ, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tại đây mấy phương diện thành tựu là thế nhân nhận đồng Nếu là USA có thể có được những này kỹ thuật, vậy bọn họ ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực sẽ có bước tiến đến giải. Triệu tiên sinh, chúng ta cũng là mang theo thành ý tới. Lần này chúng ta không chỉ có thể đối với cổ hạ đế quốc mở ra tất cả khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hàn Sần thấy Triệu Long Tiêu trầm mặt có chút nóng nảy nói. Triệu Tiên Sinh. Nghe được Hàn Sần nói lên điều kiện sau Triệu Tiên Sinh trả giữ được bình tĩnh, thế nhưng phía sau hắn một cái cổ hạ đế quốc chính thức mặt chữ quốc người trung niên nhưng là có chút nóng nảy. USA tuy rằng lưu manh bá đạo, thế nhưng không phải không thừa nhận đối phương khoa học lĩnh vực phương diện thành tựu đúng là để người ta gọi là... Nếu như có thể cùng USA hết thảy khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiến hành hợp tác, cái kia nhất định có thể đối với cổ hạ đế quốc phát triển có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, đây cũng chính là Triệu Long Tiêu có vốn liếng này, bằng không đổi thành những người khác, USA nơi nào sẽ với ngươi có cái gì hợp tác, trực tiếp uy hiếp hoặc là vũ lực cưỡng đoạt. Đáng tiếc USA thủ đoạn dùng ở Triệu Long Tiêu trên người thì tất cả đều thất bại, vì lẽ đó hiện tại USA chỉ có thể tìm kiếm hợp tác mà không phải cưỡng bức cưỡng đoạt. Phía ta bên này những này kỹ thuật chắc là sẽ không cho ngài môn, hơn nữa đối với USA khoa học lĩnh vực phương diện kỹ thuật ta cũng không thèm khát Chỉ là đối mặt chính thức công nhân viên nhắc nhở cùng hạn sẩn ánh mắt mong đợi, Triệu Long Kiêu rất thẳng thắn từ chối. Triệu Tiên Sinh Triệu Long Kiêu trả lời trực tiếp để song phương đều gấp bắt đi, đối với lần này Triệu Long Kiêu là lã vọng buông cần, hắn chỉ là một tục nhân cũng không phải chúa cứu thế, hắn có mình chủ tính, hướng hồ hắn người xuyên Việt kế hoạch muốn là thật thành hình. Như vậy các quốc gia thực lực đều biết có nổ tung thức tăng lên. Bất quá chúng ta có thể thay cái phương thức hợp tác. Ở song phương đều có chút cấp thiết thời điểm, triệu long tiêu hờ hứng biểu hiện mở miệng. Các ngươi USA đối với cổ hạ đế quốc mở ra toàn bộ phương vị khoa học kỹ thuật lĩnh vực, mà ta nhưng là cho các ngươi một cơ hội, để chính các ngươi đi siêu tập các ngươi mong muốn kỹ thuật. Nếu là các ngươi có thể nắm chắc này một cơ hội duy nhất, không cần nói là ý rồng màn chiến giáp, ngân hà chiến hạm đều có thể giúp các ngươi làm ra đến. Hàn Sân một mặt quá dị vẻ mặt, liên ý rồng man chiến giáp cũng không muốn cung cấp cho chúng ta, hiện tại lại nói có thể tạo ngân hà chiến hạm, quỷ tin đây. Nếu như nói ta có biện pháp trợ giúp các người USA một người đến một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, các người có lòng tin hay không thu được thế giới kia siêu cấp khoa học kỹ thuật đây. Triệu Long Tiêu tự nhiên nhìn ra Hàn Sân trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá hắn không gặp qua nhiều giải thích, mà là nói thẳng ra kế hoạch của chính mình đến. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào thật sự có những thế giới khác tồn tại? Hàn Sân một mặt rung động nói rằng, Coi như là trạm lam tinh cầu ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là nhỏ bé dường như bụi trần giống như vậy, Chỉ là chúng ta đối với Minh Ngông tinh vũ nhận thức còn chưa đủ, Vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không biết, Giống như là lần này vượt ngoại thiên ma muốn mai táng chúng ta toàn bộ văn minh như thế, Đối với bọn hắn như vậy tồn tại dễ như ăn cháo là có thể diệt chúng ta một cái tinh cầu, Vì lẽ đó không cần nói không thể. Triệu Long Tiêu cười nói, Nếu là thật có thể xuyên qua đến những thế giới khác đi thu được càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật, vậy chúng ta usa điều kiện gì có thể đáp ứng? Hàn Sần cắn răng nói rằng, cũng không phải để cho các ngươi bán nước, đừng được tiện nghi lại ra vẻ. Triệu Long tiêu khỏe miệng nhất câu tiếp tục nói chỉ là ta hy vọng các ngươi người có thể duy trì sơ tâm, tất cả cũng là vì bảo vệ nhà của chúng ta vườn. Nhất định sẽ. Hàn Sần trịnh trọng nói rằng, kế tiếp ở giao lưu một ít những chuyện khác nghi sau khi Hàn Sần liền một mặt vội và ly khai. Hắn phải nhanh đưa cái này tin tức trọng Đại Lan truyền cho đế cung. Triệu tiên sinh, ngươi nói là sự thật nói, vậy chúng ta cổ hạ đế quốc có phải là cũng có người có thể đi. Ở Hàn sân lúc rời đi, chính thức phái tới hiệp trợ trợ thủ của hắn Hà Dương một mặt vẻ chờ mong nhìn hắn. Đương nhiên có thể, ta sẽ cho cổ hạ đế quốc bên này năm cái tiêu chuẩn đi tới vũ lực phát đạt thế giới, còn có thể hay không tìm tới mong muốn phải nhờ vào chính bọn hắn. Triệu Long Tiêu chăm chú nói rằng Cảm tạ triệu tiên Sinh. Ta lập tức đem tin tức này hối báo lên. Hà Dương sắc mặt kích động rời đi. Người xuyên Việt liên minh kế hoạch chuẩn bị bắt đầu thực hành. Ở sau khi trở lại phòng của mình, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường đến. Tuy rằng người xuyên Việt liên minh kế hoạch là vì trợ giúp bảo vệ tinh cầu này, nhưng trên thực tế là Triệu Long Tiêu vì thu được đầy đủ danh vọng giá trị, chỉ cần bọn họ ở bên kia sông ra lớn như vậy danh tiếng, hoặc là làm ra cái gì chấn động thế giới đại tin tức đến. Cái kia triệu lòng tiêu đầu tư là đủ rồi. Cho tới nói lo lắng có người thu được đủ đủ sức mạnh to lớn sau huy hiếp triệu long tiêu, triệu long tiêu cũng có mình phòng bị biện pháp, hắn lần này cho cổ hạ đế quốc cùng USA người xuyên Việt thời gian một tháng, nói cách khác người xuyên Việt chỉ có thể chờ ở xuyên qua thế giới thời gian một tháng. Một tháng này cho người xuyên Việt chính mình tìm kỳ ngộ, bất kể là công pháp vẫn là khoa học kỹ thuật, chờ nếm trải một điểm ngon ngọt sau khi mặc dù là triệu long tiêu không nói các quốc gia cũng biết tranh nhau chỉ sau tìm đến triệu long tiêu phải xuyên qua tiêu chuẩn đến thời điểm triệu long tiêu người xuyên việt liên minh kế hoạch là có thể hoàn thành hơn nữa trợ giúp này người xuyên qua năng lực cũng chỉ có triệu long tiêu này độc nhất ra nắm giữ nằm ở lũng đoạn địa vị hắn là kiếm bội không lỗ, bởi vậy triệu long tiêu là lã vọng đương cần ở triệu long tiêu bên này chủ tính hoàn thiện mình người xuyên việt liên minh kế hoạch thời điểm làm hạn sấn đem triệu long tiêu nói lên hợp tác đăng báo cho đế cung thời điểm đế cung hết thảy cao tầng vì đó ồ lên Đi ngang qua một phen kịch liệt thảo luận sau khi tràn xèn đánh nhịp quyết định cùng Triệu Long Tiêu tiến hành hợp tác, rất nhanh sẽ coi USA chuyên cơ mang theo một nhóm người viên đến Bắc Đô Phi trường quốc tế. chương 283, Cơ giới chiến sĩ, Ma San Thượng tá, hoan nên người đến. Nước Mỹ bộ này chuyên cơ là nước Mỹ quân đội lôi thần số 1, mà phụ trách tất cả những thứ này bàn bạc nước Mỹ quân đội chính là Khổng Đại tá. Ngoại trừ Khổng Đại tá ở ngoài, cổ hạ đế quốc quân đội còn có cái khác 4 tên quân đội nhân viên phụ trách bàn bạc công việc Không khuyết, chúng ta ở Kata quốc tế quân sự thi đua trên từ biệt chính là thời gian 5 năm, không nghĩ tới cái tên nhà người cũng đã thăng cấp thành đại tá, bước chân của ta đúng là chậm một chút. Người đến là cả người cao sắp tới 2 thước khôi ngô đại hán, đá hoa cương vậy vóc người tựa hồ muốn đem quần áo đều cho nổ tung đi. Ma san, tốc độ của người nếu như chậm, vậy các người nước Mỹ quân đội bên trong sẽ không có người lên cấp tốc độ nhanh hơn người, người ở đây quân đội một loạt chuyển kỳ sự tích liền cách xa ở cổ hạ ta đều có nghe thấy. Không đại tá cùng vị này khôi ngô đại hán giao tình rất tốt, khẽ cười cùng đối phương ôm một cái. Được rồi, dư thừa khen tặng nói cũng không muốn nói nhiều, ngươi hẳn phải biết mục đích của chúng ta chuyến này, vị kêu triệu tiên sinh người đâu. Ma San nói rằng, ta nhưng là đem chúng ta USA tốt nhất trăm tên chiến sĩ đều mang đến, tùy ý hắn chọn sau đó chấp hành nhiệm vụ. Đi theo ta, triệu tiên sinh cũng đang chờ ngươi môn. Không đại tá rất là dứt khoát dẫn dắt bọn họ đi tới Bắc Đô vùng ngoại thành một căn cứ bí mật đều là thiên truy bách luyện chiến sĩ A. Làm Triệu Long Tiêu nhìn thấy Ma San lãnh đạo một đám USA chiến sĩ sau liền phát hiện trên người bọn họ cái kia cố thiết huyết khí thế, những người này là chân chính trải qua huyết chiến hàng đầu chiến sĩ, này ở hiện nay thế giới hòa bình bên trong là cực kỳ khó được. Có điều, ta cần không chỉ là sẽ chiến đấu người, bởi vì chờ các ngươi đến thế giới kia các ngươi liền sẽ phát hiện mình tự tin vô lực là cỡ nào buồn cười. Triệu Long Tiêu nói xong cũng để khổng đại ta bắt đầu một loạt nghiêm khắc kiểm tra, kiểm tra bao quát thể năng ứng biến, trí tuệ cùng với tố chất thân thể. Tuy rằng kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng không thể không nói Ma San mang tới đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hơn trăm người chiến sĩ bên trong có một nửa thông qua kiểm tra. Điều này làm cho Ma San trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ đến, xem đi. Vậy thì cùng hát thứ đánh một trận đi. Ai lưu đến cuối cùng ai là có thể thu được cơ hội đó. Ở Ma San đắc ý thời điểm, Triệu Long Tiêu cười nhạt nói. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hát thứ. Ma San trong con người né qua một đạo hàn quang. Hắn nhưng là biết lúc trước USA hải ngoại căn cứ quân sự bị ép buộc thì có hát thứ người ở, tuy rằng triệu lòng tiêu thực lực danh chấn toàn bộ thế giới, thế nhưng hát thứ tên tuổi cũng không nhỏ. Đối với cái này trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật tư nhân lực lượng vũ trang, rất nhiều quốc gia người cũng là nghe nói hồi lâu, thế nhưng chân chính giao thủ cũng chỉ có USA. Hơn nữa lần đó USA vẫn còn ở toàn thế giới trước mặt bị mất mặt, Dù sao tự tin bá chủ liền hải ngoại căn cứ quân sự đều bị, bị hát thứ cho ép buộc, điều này làm cho rất nhiều người chế dễ lần này đã có cơ hội cùng hát thứ đối đầu, cái kia Ma San đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội báo thủ. Không nên để lại tay, toàn lực ứng phó. Ở triệu long tiêu sốt ruột hát thứ nhân viên thời điểm, Ma San trong bóng tối căn dặn cái kia thông qua khảo nghiệm nằm 12 tên USA chiến sĩ tinh nguệ. Hạ thủ lưu tình, không nên quá quá đáng. Mà cùng Ma San tuyệt nhiên bất đồng là... Ở bắt đầu cuối cùng khảo nghiệm thời điểm, Triệu Long tiêu nhưng là căn dặn hát thứ người không muốn hạ tử thủ, điều này làm cho Ma San lộ ra một tia tối tăm thực sự là coi thường chúng ta USA bách chiến tinh Huệ Hát thứ chiến sĩ đến không có mặt mang bất kỳ phòng hộ biện pháp, làm song phương sau khi đứng vững, Ma San mặt lộ vẻ nghi hoặc. 3 giây. Làm hát thứ chiến sĩ chuẩn bị sắp xếp sau, hắn mở miệng sau khi nói xong người tựu như cùng báo săn mẹ xe đét giết hướng về phía USA chiến sĩ. Thật nhanh. USA chiến sĩ trong đầu nẽ qua ý nghĩ thời điểm chỉ một quyền đã khi hắn trong con người phóng to, hắn bản năng cầm trong tay trùy thủ tàn nhẫn ven lên, trực tiếp liền chạy lưỡng bại cầu thương đi. Ý nghĩ đúng là tốt, chỉ có điều. Hát thư chiến sĩ động tác bất biến, làm USA chiến sĩ trùy thủ sắp đâm vào hát thư chiến sĩ trên người thời điểm, đau đớn kịch liệt cảm trực tiếp che mất thần kinh của hắn. Cái kế tiếp. Nhìn USA chiến sĩ tinh nhuệ liền 3 giây cũng không có chịu đựng đã bị một quyền có đau nhức ngất đi. Hắc thứ chiến sĩ nhìn thẳng biến sắc Ma San thượng tá. Lực lượng này e sợ không chỉ là siêu cấp huyết thanh tăng lên đi. Ma San tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng làm USA truyền kỳ huấn luyện viên hắn bắt đầu phân tích lên. Hắc thứ chiến sĩ thực lực hiện ra nhưng đã đột phá một loại nào đó cực hạn, bằng không cũng không đến nỗi một quyền liền đánh bại USA bách chiến tinh Huệ Một bên khác triệu Long tiêu nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, mình ở Hắc thứ trên đập phá bao nhiêu tài nguyên, siêu cấp huyết thanh vô hạn lượng cung cấp kia gệ mà bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phục vụ, bởi vậy, đi ngang qua cùng USA cái kia chẳng hải ngoại sau khi chiến đấu, hát thứ liền bắt đầu chuyên tâm trưởng thành, mà có siêu nhân phòng thí nghiệm toàn lực chống đỡ, hát thứ bên trong có chiến sĩ rốt cục đột phá khóa gen cực hạn, lên cấp tiến vào khóa gen một cấp. Này nếu như đổi thành cổ hạ đế quốc bên trong cảnh giới tu luyện, đó chính là tương đương với đan kính võ đạo tông sư, mà lúc này hát thứ bên trong đan kính võ đạo tông sư nhiều đến 20 chỉ cần là này cô ẩn giấu sức mạnh liền so với cổ hạ đế quốc bên trong bất kỳ thế lực nào đều phải tới mạnh mẽ ở thêm vào chính đang nghiên cứu hạ tìm cùng isti mỹ hai hạng thí nghiệm có thể nói ở cổ hạ đế quốc bên trong ngoại trừ chính thức ở ngoài triệu long tiêu thực lực là mạnh nhất bởi vậy làm triệu long tiêu phái ra đột phá khóa gen hắc thư chiến sĩ thì kết cục cũng đã quyết định theo một cái lại một cái usa bách chiến chiến sĩ tinh nhuệ bị thua ma san sắc mặt khó coi cực kỳ tỷ thí ngươi phải cho ta tranh khẩu khí Làm người chúng ta USA mạnh nhất nữ chiến thần, phải cho đối phương một cái đẹp đẽ. Làm người thứ 40 USA chiến sĩ bị một quyền doanh thất bại sau, một đạo Kiều tiêu bóng người xuất hiện ở giao đấu khu vực bên trong, điều này làm cho thấy triệu lòng tiêu đám người lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ. Đối với một nữ tinh chiến sĩ đứng ra, hát thư chiến sĩ trên mặt nẽ qua một tiêu kỳ dị vẻ sau khi thủ hạ động tác không chậm chút nào tấn công về phía nữ quân nhân. Đúng! Chỉ là lần này hát thư chiến sĩ thuận buồm xuôi gió công kích bị cả lại. Không chỉ có bị tạt lại, làm tỉ thí một quyền đánh ra thời điểm, trận quyền hắc thứ chiến sĩ trực tiếp bị oanh kích liên tục rút lui bảy, tám bộ. Mạnh mẽ như vậy nữ quân nhân. Không đại tám một mặt ngưng trọng nhìn về phía tỉ thí. Có điểm không đúng a. Này thể phách không khỏi có chút quá cường đại đi. Ở hắc thứ chiến sĩ bị đánh lui sau, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, ở một tiếng nổ vang sau, hắc thứ chiến sĩ lại một lần nữa giết tới nữ quân nhân trước người, quyền như bay tiện giống như không ngừng đánh ra. Tung tung tung. Theo quyền anh bên trong tỷ thí thân thể lại phát sinh từng trận vang lên giòn giã, tựa hồ hát thứ chiến sĩ có không phải người thể mà là một đống sắt thép. Duy nhất một thông qua 51 khu cơ giới cải tạo nữ quân nhân, nàng là chúng ta USA mạnh nhất chiến sĩ, hát thứ cũng phải bại. Nhìn thấy tỷ thí cứng rắn được hát thứ chiến sĩ đánh túi bụi mà không thèm quan tâm tình hình, ma san khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt nhìn về phía triệu Long Tiêu. Nhìn thấy không? Chúng ta USA cũng có cường đại chiến sĩ. chương 284 Một đại ba người xuyên Việt sắp đến hiện trường. USA cũng thực sự là gan to bằng trời A. Triệu Long Tiêu không thể không khâm phục USA người dũng khí, lại dám tiến hành thân thể cơ giới cải tạo thí nghiệm, này sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Có điều, cái này thân thể cải tạo thành cơ giới thể kết quả đúng là rất mạnh mẽ, dựa theo Triệu Long Tiêu ước định cái này cơ giới thể thực lực đã rất gần gũi với khóa gen 1 cấp đỉnh. Ở thêm vào sự mạnh mẽ cơ giới thân thể sợ là bình thường khóa gen cấp 2 cường giả đều khó mà hàng phục nàng. Đúng như dự đoán, tuy rằng hắc thứ chiến sĩ mạnh mẽ, thế nhưng bán cơ giới thể chiến sĩ chiến đấu càng thêm đáng sợ. Ở kịch liệt giao chiến sau 10 phút, hát thứ chiến sĩ bị đánh bại, vô lực quỷ một chân trên đất. Được. Nhìn thấy hắc thứ chiến sĩ bị đánh bại, Ma San không nhịn được thở phào nhẹ nhõm đến, mặc dù đối với tỷ thí có lòng tin nhưng là thấy đến hắc thứ chiến sĩ tính dài sau khi ma san trong lòng cũng hơi sốt sáng, hiện tại nhìn thấy hắc thứ chiến sĩ rốt cục bị đánh bại, ma san liền yên lòng. Hừ, cuối cùng ứng cử viên vì là 56 khu bán cơ giới chiến sĩ tỷ thí. Triệu Long Kiêu mở miệng tuyên bố cuối cùng xuyên qua tiêu chuẩn sau khi sẽ đến hắc thứ chiến sĩ trước người. Hòa Lang, xem ra lần này trở lại phải thêm đại huấn luyện lượng, này nếu như ở trên chiến trường ngươi đã chết. Ông chủ, ta sẽ, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta quáng thời gian này tâm thái cũng đúng là xảy ra vấn đề, đều có chút mù quáng tự đại. Hỏa lang một mặt lúng túng nói rằng. Biết là tốt rồi, mượn này một cơ hội cũng là gõ đánh các ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ siêu nhân sức mạnh liền không coi ai ra gì, các ngươi còn kém xa đây. Triệu Long tiêu vô vô hỏa lang vai. Ngươi đây là đã sớm dự liệu được hát thứ chiến sĩ si thất bại. Không đại tám một mặt kỳ quái hỏi. Thật kỳ quái sao. Coi như là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ở cường cái kia cũng chỉ là một nhà tư nhân công ty mà thôi, đem so sánh với quốc gia sức mạnh tới nói chả có vẻ đạm bạc, tuy rằng ta đối với hát thứ có lòng tin, thế nhưng không có nghĩa là ta tự cao tự đại, USA khẳng định cũng có lá bài tẩy, chỉ có điều không tới thời khắc nguy cơ bọn họ sẽ không sốc lên. Giống như là không khối vũ trang cùng với lần này bán cơ giới chiến sĩ. Triệu Long Kiều nói xong chăm chú nhìn trở lại trong đội ngũ một mặt vẻ đạm mạc tỉ thí. Chính mình nếu không có đại lao giúp đỡ có thể qua lại những thế giới khác thu được mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật, sớm đã bị USA đánh ngủ. Ở tâm tư hỗn loạn trong lúc đó, đánh thắng giao đấu Ma San đi tới Triệu Long Tiêu bên người cùng hắn trao đổi đón lấy xuất phát dị thế giới truyện tình. Lần này ta đưa nàng đi thế giới vì là, sợ ta Ở mọi việc chuẩn bị sắp xếp sau khi, Triệu Long Tiêu bắt đầu tiết lộ một ít tin tức cho Ma San, nhìn thấy Ma San ánh mắt khiếp sợ, Triệu Long Tiêu tiếp tục nói. Thế giới này rất nhiều công nghệ cao nguyên nên đều có từng trải qua, có điều muốn đem những món đồ kia hoàn chỉnh mang về phải nhờ vào chính các người, ta chỉ có năng lực đem người qua lại thế giới kia, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm liền xem chính các người. Triệu Long Tiêu để Ma San nắm chặt khẽ run song quyền, nếu như Triệu Long Tiêu nói là sự thật nói, như vậy USA khoa học kỹ thuật quật khởi con đường liền xem lần này. Ngày mai 7 giờ đúng giờ tiến hành xuyên qua. Triệu Long Tiêu cũng mặc kệ Ma San phản ứng đang cùng Ma San xác nhận thời gian sau liền rời đi trước, trở lại bắt đô quán cơm căn phòng sau khi, Triệu Long tiêu lại một lần nữa cùng Đại Lao cầu thông lên. Lần này ngoại trừ cổ hạ đế quốc trả USA người xuyên Việt cần thiết tiêu tốn 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị ở ngoài, ta còn muốn muốn an bài cái khác 10 vị từ trên Inter chân chọn đi ra ngoài ứng cử viên tiến hành xuyên qua, hẳn là 10 cái thế giới, chia ra làm hải tặc, tử thần, hồ cả, gân đảm, thần thi minh nguyệt, hát giả truyền thuyết, thuộc sơn kiếm hiệp, ma giới Siêu nhân cùng Haji bọt tở thế giới, đại lao ngươi nhìn một chút tổng cộng cần bao nhiêu danh vọng giá trị. Nay 10 cái thế giới đều thuộc về với trung cấp thế giới, mỗi cái thế giới xuyên qua cần 150 vạn điểm danh vọng giá trị, tổng cộng 15 triệu điểm danh vọng giá trị. Ngoài ra, ta nghĩ cho bọn họ làm riêng 10 cái 100 vạn điểm danh vọng đáng giá hoàn mỹ đẳng cấp hệ thống, đây có thể giúp bọn họ ở trung cấp thế giới nhanh chóng đứng vững góp chân. Triệu Long Tiêu trong lòng chạy xuống máu phân phó nói. Chưa từng có bất kỳ báo lại liền bỏ ra 35 triệu điểm danh vọng giá trị, cũng là bởi vì Triệu Long Tiêu bây giờ là thế giới tính danh nhân, mỗi ngày có thể thu hoạch lượng lớn danh vọng đáng giá duyên cớ, không phải vậy hắn có thể không nỡ làm ra như vậy vô cùng bạo tay. Không nỡ hải tử bộ không được lang, buổi tối liền đem phía bên mình mang theo hệ thống 10 tên người xuyên Việt để hắn xuyên qua đến từng người bên trong thế giới đi. Xác nhận vô cùng bạo tay chi ra sau khi Triệu Long Tiêu bắt đầu chân tuyển ra cuối cùng 10 người danh sách, Trong đó ba cái là cổ hạ đế quốc, hai cái ấn ba hoàng triều, một cái Hồng Nhật quốc, một cái Bắc Phong Vương triều, một cái U Beta, còn có một cái Nhật Bất Lạc Vương triều cùng một cái Cộng hòa Liên bang Đức người. 10 người tuyển chọn xác định sau khi, trong đó cổ hạ đế quốc người đi tới Tần Thị Minh Nguyệt, thuộc sơn kiếm hiệp cùng siêu nhân thế giới, khác người bên ngoài thì lại là dựa theo từng người quốc gia tín ngưỡng văn minh tiến hành phân phối. Người xuyên việt liên minh kế hoạch mở ra. làm Triệu Long tiêu bên này lựa chọn ứng cử viên xong, Để đại lao chế tạo ra 10 cái hoàn mỹ cấp hệ thống sau, Triệu Long Tiêu liền bắt đầu để titan cho 10 cái người xuyên Việt ứng cử viên phát sinh thông báo. Xuyên qua bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Ở 10 người chọn điện thoại, máy vi tính hoặc là hắn, nàng, chỗ đã thấy thiết bị điện tử trên đồng thời cho thấy một cái đếm ngược chưa đến. Hắc! Xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động của ta có phải là dính vi ruột rồi? Ở ấn Ba Hoàng Triều một cái trong khu ổ chuột một cái đang đánh trò chơi đen thui ra đen thiếu niên đầu chọc không nhịn được một trận tức giận mắng, chính chơi phải cao hứng đâu chỉnh như thế vừa ra. Ồ! Chuyện gì thế này? Không chỉ có là ở hấn Ba Hoàng Triều bên trong xảy ra này cổ quái một màn, ở Cộng hòa Liên bang Đức tàu điện ngầm trên, một vị khôi ngô cao lớn tóc vàng phương Tây thanh niên chính một mặt kỳ dị nhìn tàu điện ngầm thông cáo biểu hiện trên màn ảnh đếm ngược tin tức, tin tức này là quen thuộc như vậy. Khe nằm! Đây là đâu vị hacker đại thần đang đùa vô hạn khủng bố A. Lại làm như thế chân thực, ta suýt chút nữa liền cho rằng là sự thật. Ở các thành nào đó tòa trong khu nhà, đang xem hồng nhật quốc gái tình điện ảnh dùng 5 ngón tay cô nương cần mẫn khổ nhọc vương mố có chút kinh ngạc dừng lại động tác trong tay. Ngày hôm qua hắn nhất thời hưng khởi cờ lạc đồng ý xuyên qua chọn hạng, sau đó không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên nô ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy là một cái nào đó yêu thích vô hạn tiểu thuyết kinh khủng hacker đại thần cho đùa dai 3, 2, 1 bắt đầu xuyên qua. Ở 10 cái người xuyên Việt ứng cử viên hoặc là xem điện thoại di động, hoặc là nhìn mặt ảnh, hoặc là tưởng điện thoại di động của mình, máy vi tính gặp sự cố đang nghĩ biện pháp duy tu chính là đến tiếp sau, đếm ngược cuối cùng kết thúc, theo một đạo cường quang sau khi, 10 người chọn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nay một tình hình phát sinh ở gian phòng, nhà trọ, tàu điện ngầm, trên nhà ga, bị rất nhiều người phát hiện đồng thời cũng là đưa tới quốc gia phương diện chú ý. chương 285, Người xuyên Việt giấc mơ. ZRF tin tức mới nhất báo cáo, ở mạ kỳ nổ hạ tàu điện ngầm một đường có một chàng thanh niên ở trong tầm mắt của mọi người biến mất, ở tàu điện ngầm bên trong có hơn trăm người tận mắt nhìn sự thật này. Ấn Độ Liên Minh đệ đệ ái đài truyền hình đưa tin, ở một trong khu ổ chuột có một thiếu niên ly kỳ mất tích, ở trước khi mất tích trên màn ảnh máy vi tính có đếm ngược biểu hiện. Cổ hạ tin tức nhân dân đài truyền hình đưa tin, ở Trướng Sơn giới Pha Lê Thiên Kiệu bính cực trên bình đài có một thanh niên thần bí biến mất. Lúc ấy có hơn 10 người tận mắt nhìn thanh niên biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở quá giống như vậy, đột ngột biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ là cùng một ngày thời gian, toàn cầu các nơi có quảng đại ảnh hưởng lực kênh truyền hình phát hình cái này ly kỳ truyền món, ở toàn cầu quan tâm này ly kỳ biến mất 10 người thì, có quốc gia cơ cấu phát hiện 10 người biến mất trước có một tương đồng đặc thủ. Ở biến mất trước 10 giây đồng hồ, có một đoạn giống nhau văn tự lấy không giống quốc gia ngôn ngữ xuất hiện ở máy vi tính, điện thoại di động cùng với màn hình điện tử trên đối với này cái gì xuyên qua đến ngược có quốc gia cũng không biết thế nhưng cổ hạ đế quốc dân trên mạng môn nhưng là bạo di chuyển bởi vì rất nhiều người nhưng là đều xem qua tiểu thuyết nếu là không có biến mất không còn tâm hơi mọi người chả tin tưởng đây là trò đùa dai, thế nhưng người cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi để những này tiểu thuyết các độc giả chấn động theo tam thanh a a bì đầu phật a thượng đế a a kéo a chúa cứu thế a hầu ca a van cầu các ngươi đem ta cũng cho mang đi đi Ta cũng muốn xuyên qua. Trên lầu, làm sao ngươi biết là xuyên qua, vạn nhất là một cái nào đó trò đùa dai đây. Trên lầu thông minh đáng lo a. Nhà ai có lớn như vậy tác phẩm, đại năng lực trò đùa dai, hơn nữa nhân ra là biến mất không còn tăm hơi, biến mất không còn tăm hơi, biến mất không còn tăm hơi, hơi, chuyện quan trọng nói ba lần. A, nếu như thật xuyên qua không khỏi có chút quá kích động lòng người đi. Có điều lại nói gần đây siêu phàm sự kiện là càng ngày càng thường thường xảy ra. Vì lẽ đó, Trạm lam tinh cầu bây giờ trở nên rất nguy hiểm, những kêu cái xuyên qua người rất khả năng chính là đi tới những thế giới khác tị nạn. Không biết xuyên qua thế giới có rảnh rỗi hay không điều, phải cùng điện thoại di động. Theo cổ hạ đế quốc dân trên mạng môn thảo luận, cổ hạ đế quốc làm đột ngột biến mất nhân khẩu nhiều nhất quốc gia cũng là độ cao quan tâm, nếu là những quốc gia khác còn không rõ xuyên qua cái từ này ý nghĩa, thế nhưng cổ hạ đế quốc cao tầng nhưng là mạc danh liên tưởng đến người nào đó. Bởi vậy, Ở triệu Long tiêu suất huyết nhiều tiêu tốn lượng lớn danh vọng giá trị trợ giúp 10 người, người xuất hiện cách thiên, đang chuẩn bị trợ giúp cổ hạ đế quốc mấy người còn có USA người xuyên qua thế giới thời điểm, vệ cao tầng tìm được rồi hắn. Triệu tiên sinh, chúng ta có một số việc muốn cố vấn người một hồi. Làm đầu chọc khôi ngâu người trung niên đi tới triệu Long Kiêu bên người thời điểm, không đại tá lộ ra một kia không lo vẻ. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, có những chuyện khác sau này hăng nói. Không đại tá làm quân đội trọng điểm vun bón hạt giống nói chuyện phân lượng trả là rất lớn, bởi vậy về cái đặc quyền này bộ ngành cũng phải coi trọng. Bắt đầu đi. Sớm làm xong ta thật sớm đi ăn điểm tâm. Triệu Long Tiêu cũng không kéo dài, trực tiếp liền tiêu tốn danh vọng giá trị trợ giúp 6 người tiến hành xuyên qua. Đúng hẹn Triệu Long Tiêu trợ giúp tỉ thí xuyên qua đến tinh cầu đại chiến thế giới, mà cổ hạ đế quốc 5 người nhưng là xuyên qua đến tiểu thuyết dương thần thế giới đang ở. Nhìn Triệu Long Tiêu vung tay lên sau một đạo cường quang tiêu tan sau khi sáu người biến mất không còn tâm hơi ở nhóm người mình mắt tình hình trước mắt hắc y lìa vệ đầu chọc người trung niên trong lòng suy đoán càng ngày càng khẳng định lên ta biết các ngươi muốn hỏi gì bất quá ta có thể nói cho ngươi biết bọn họ biến mất xác thực không phải ta xong rồi khác nào đại biến người sống bình thường để sáu người biến mất sau khi nhìn thấy đầu chọc người trung niên không thể chờ đợi được nữa tiến lên tình hình hắn khoát tay háo một cái nói rằng bọn họ biến mất xác thực không phải ta xong rồi là đại lão làm ra Thời không xuyên qua cái này sống không phải là ai cũng có thể chơi được chuyện. Làm sao biết chứ? Bọn họ biến mất tình hình cùng bây giờ giống như lúc, nhất định là có liên hệ với người, chúng ta liền muốn biết bọn họ hiện tại đi nơi nào. Đầu chọc người trung niên vẻ mặt thành thật vẻ mặt nhìn triệu long tiêu. Người lời nói này đến mức rất vô vị, lẽ nào hai bạn giống nhau như lúc thư chính là cùng một gia hễ xã xuất bản sao? Phía trên thế giới này hay là còn có người khác cũng nắm giữ khiến người ta xuyên qua năng lực? Chỉ bất quá hắn năng lực mạnh hơn ta hơn nhiều. Triệu Long Tiêu nói xong tựa hồ không muốn ở nói thêm cái gì liền chuẩn bị ly khai. Triệu tiên sinh, trả xin ngươi phối hợp, việc này quan an ninh quốc gia. Đầu trọc người trung niên thấy Triệu Long Tiêu như thế chẳng phối hợp không khỏi lộ ra một tia xấu hổ vẻ, mà ở ánh mắt của hắn dưới phía sau hắn đi theo mấy vị thủ hạ cùng nhau vây Triệu Long Tiêu, tình hình này để một bên khổng đại tá biến sắc mặt. Việc quan hệ an ninh quốc gia. Triệu Long Tiêu nghe được đầu chọc người trung niên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta ở giữ gìn an ninh quốc gia thời điểm ngươi còn không biết ở góc nào chơi bùn, giữ gìn quốc gia yên ổn hòa bình không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi, ta nghĩ ngươi nên xin phép một chút lãnh đạo của các ngươi đang nhìn dưới làm sao đối xử ta. Ngươi, thấy Triệu Long Tiêu hung hăng như vậy không để mặt mũi, đầu chọc người trung niên có chút không cam lòng, ngay ở hắn chuẩn bị lấy cương chế biện pháp thời điểm, một đạo tiếng điện thoại vang lên. Khi hắn nhìn thấy điện thoại biểu hiện người tên sau mau mau nhận lên. Cục trưởng, Thẳng thắn ta gọi ngươi cục trưởng đặt được, ngươi trêu chọc ai không được, trêu chọc cái kia của lòng. liền toàn thế giới lớn nhất lưu manh bá chủ đều phải theo người ta nói chuyện hợp tác. Ngươi có tư cách gì đi trêu trêu người ta, lập tức lập tức cho ta hướng về triệu tiên sinh xin lỗi, sau đó cút cho ta về tổng bộ. Theo một đạo tức giận quát bắn thanh, đầu chọc người đàn ông trung niên sắc mặt thành một trận hát một trận. Ở cúp điện thoại sau khi hắn cố nén trong lòng ngất ức túi đầu cùng Triệu Long Tiêu nhận sai. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu không sao cả thác thân rời đi, đối với hắn hiện tại mà nói còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đang trợ giúp 6 người xuyên qua sông xuôi sau khi, Triệu Long Tiêu liền từ Bắc Đô Phi trường quốc tế chuẩn bị thừa cơ về nhà, xuyên qua chuyện tình đã quyết định, còn lại sẽ chờ nở hoa kết trái. Mà Triệu Long Tiêu khi về nhà, xuyên qua đến ngôi cái thế giới người xuyên Việt nhưng là trong lòng 10 vạn đầu phụt rủa một thờ lao nhanh. Chính mình không phải là hiếu kỳ điểm cái đồng ý mà. Làm sao liền cho xuyên qua rồi đây? Trong đó nước ngoài bạn bè biểu thị có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng cổ hạ đế quốc ba vị người xuyên Việt nhưng là tâm thái tốt vô cùng thích hứng hạ xuống. Kế tiếp là nên khởi binh tạo phản, vẫn là kiến tạo cổ đại công nghiệp kỹ thuật đây. Xuyên qua đến thuộc Sơn Thế giới là một vị để ý ngành kỹ thuật trạch nam, động thủ năng lực cực cường, năng lực ứng biến cùng tình thương cũng rất cao, chỉ là làm người biết điều, yêu thích giả heo ăn hổ cũng chính bởi vì vậy titan đang chọn lựa hắn bởi vì này loại người đang bất kỳ địa phương nào đều sống rất thoải mái yêu quái xem kiếm ngay ở để ý ngành kỹ thuật trạch nam tìm cách chính mình xuyên qua sau sắp kiến tạo công tích vĩ đại thì hắn nhìn thấy giữa bầu trời có một bộ bạch sa mỹ ảnh ngự kiếm phi hành mà qua tuyệt diệu tiên tư thời khắc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ muốn cái gì khởi binh tạo phản làm hoàng đế cỡ nào ý tứ a lão tử muốn trường sinh lão tử muốn hướng du bắc hải mộ thương nô Trưng 286, bên người mang theo một cái hệ thống. Ngay ở để ý công nam Trạch nam Trương Duy vì là trong đầu tràn đầy ngự kiếm thanh minh tiêu sái thì, hồn không biết giữa bầu trời cùng nữ tử tranh đấu một cái phi xả đang hướng về hắn mà tới. Ken! Đo lường đã có kiếm hiệp cảnh giới yêu quái bay vút chính đang làm loạn, xin mời túc chủ đúng lúc tránh né Đạo này nhắc nhở thanh trực tiếp cắt đứt Trương Duy vì hảo tưởng, hắn hú lên quái dị sau trực tiếp một con lửa lười lăn lộn chui vào dưới đáy bản. Sau đó liền nghe đến một đạo tiếng va chạm, hán chố ở lầu các cửa sổ trực tiếp là bị đánh phá. Sau đó một cái mọc ra hai cánh phi xà trực tiếp cất vào trong lầu các. Sau đó ở một trận khẽ đêu trong tiếng, trong lầu các vang lên một trận đùng đùng thanh. Nhìn thấy kiếm khí phân tán tùy ý ở cái bàn trên vách tường lưu lại một từng cái từng cái rõ ràng dấu vết. Trương Duy vì là không chỉ có không có căng thẳng trái lại lớn tiếng khen hay. Có người nghe được Trương Duy vì là thanh âm bạch sam nữ tử rộng mở quay đầu lại. Gặp được quái dị hóa trang trương duy vì là, giờ phút này vị để ý công nam gần giống như dình coi si hán bàn hương phấn nhìn nàng, nữ tử lộ ra một tia kỳ quái vẻ, người bình thường này lại không sợ nhìn thấy yêu quái. Xeo. Không tốt. Ở nữ tử phân tâm thời điểm bay vút đuôi quét tới, nữ tử biết không tốt, ngón trỏ cũng ngón giữa một lập, sau đó một đạo hàn quang tre ở trước người của nàng, theo một tiếng vang thật lớn, đôi rắn nặng nghề đánh vào tre ở nữ tử trước người trường kiếm màu xanh trên. Sau đó nữ tử cả người bị đôi rắn to lớn lực phản chấn cho hung hăng đánh vào trên tường. Phúc! Cương đại kinh lực để nữ tử phun ra một ngụm màu đến. Nhìn thấy tình hình như vậy Trương Duy Vì Là rất muốn nhảy ra nói một câu cô nương ta tới cứu ngươi lời kịch. Nhưng nhìn đến dài mười mấy mét cự xà, Trương Duy Vì Là vẫn là quả đoán nhận thức túng. Ken! Phát động nhiệm vụ, cứu vất thuộc sơn kiếm hiệp truyền lại đời sau giới vị diện con trai Lý Anh Quỳnh, cất thưởng một nghìn điểm danh vọng giá trị, linh quang đột pháp. Trương Duy vì là muốn nhận thức túng thời điểm, trước đạo kia nhắc nhở Trương Duy vì là, nhưng là bởi vì đột phát tình huống dẫn đến Trương Duy vì là quên đi thanh âm lại một lần nữa vang lên, mà lại một lần nữa nghe thế thanh âm quen thuộc Trương Duy vì là há to một một mặt vẻ khiếp sợ. Nói xong vô hạn cùng bố, làm sao đến thuộc sơn kiếm hiệp trong thế giới tới. Này mới vừa bắt đầu liền cao đoan như vậy thế giới ngươi cũng không sợ ta tiểu thân thể không chịu nổi a, Còn ngươi nữa đến tột cùng là cái quỷ gì? Bên người mang theo một cái lao ra ra sao? Trương Duy vì là gấp gáp âm thanh hỏi do thời điểm, cô gái bị thương đã cùng bay vút lại một lần nữa tranh đấu. Chỉ có điều bởi vì bị thương duyên cớ, nữ tử bắt đầu rơi vào hạ phong Ta không phải lao ra ra, ta là siêu cấp kiếm hiệp hệ thống. Đối với Trương Duy vì chất vấn, hệ thống âm thanh rất là bình tĩnh nói. Hệ thống lưu. Người nhà khoác chủ thần ra bán hệ thống A. Hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nương tử cảm giác sắp không chịu được nữa. Trương Duy vì là nhìn thấy Lý Anh Quỳnh đã lần thứ ba bị đánh bay ra ngoài sau, hắn có chút nóng nảy dò hỏi. Có thể tiến hành một lần siêu cấp bám thân hoặc là hình chiếu triệu hoán tiến hành cứu viện. Có điều siêu cấp kiếm hiệp hệ thống chỉ có ba lần cơ hội tiến hành siêu cấp bám thân cùng hình chiếu triệu hoán. Xin mời túc chủ cần phải lựa chọn kỹ càng thời cơ. Hệ thống nhắc nhở để Trương Duy vì là ánh mắt sáng lên. Hiện tại đều sống chết trước mắt trả quản lúc nào cơ không thời cơ. Trước tiên gọi về nói sau đi. Tiến hành hình chiếu triệu hoán. Chương duy vì là tùy cơ lựa chọn một cái công năng sau, hoàn mỹ hệ thống liền vượt qua vô tận thời không đem thỉnh cầu chuyển tới thiên đạo hệ thống bên này, sau đó đại lão liền đem siêu cấp kiếm hiệp hệ thống thỉnh cầu tặng lại cho Triệu Long Tiêu. Nhanh như vậy liền muốn hình chiếu gọi về. Triệu Long Tiêu sắc mặt khẽ thay đổi. Như vậy vừa vặn có thể qua xem một chút cái kia thuộc sơn kiếm hiệp thế giới tình hình lá như thế nào, bắt đầu hình chiếu đi. Theo Triệu Long Tiêu đáp ứng, hắn chỉ cảm giác suy nghĩ của mình, ý thức, thân thể dường như ở chốc gia. Tại ý thức mơ hồ hắn dường như xuyên qua một cái thời quang trường hạ, làm ý thức ở một lần rõ ràng thời điểm đã xuất hiện ở trong lầu các. Ẩm. Nhìn thấy một cái bay đến ghế dựa, triệu long tiêu lạnh lùng hư một cái, như tiếng sấm rền hưởng sau này thanh bay đến ghế dựa trực tiếp nát tan đi. Người là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong lầu các thân ảnh, Lý Anh Quỳnh trên mặt tái nhật lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nơi này đã có một người bình thường. Nếu như xuất hiện ở hiện một cái nói mình cũng không bảo đảm có thể hay không bảo vệ đối phương Chu Toàn. Chính là này con rắn nhỏ. Triệu Long Tiêu không chút nào phản ứng lý anh Quỳnh nghi vấn, nhìn một chút đối với mình nhìn chằm chằm tiếp cận 20m tương đương với đan kính võ đạo tông sư bay vút, sau đó quay đầu cùng Trương Duy Vì là xác nhận. Trương Duy Vì là bản năng gật gù, này chính là mình Triệu Hoán tới được giúp đỡ. Làm sao có loại trạm làm tinh cầu đồng hương vừa coi cảm. Đánh nổ ngươi. Ở Trương Duy Vì là xác nhận sau, Triệu Long Kiêu khinh dẫm một xuống mặt đất, trong nháy mắt bạo phát sức mạnh trực tiếp là đem lầu cắt một chỉnh tầng đoán ra tỉ mỉ mạng nhện vết rách, làm Triệu Long Tiêu tiếng nói trả về đắng với trong lầu cắt thời điểm, quả đấm của hắn dường như đột phá không gian hạn chế trực tiếp xuất hiện ở bay vút trên đầu. Bang! Dường như dưa hấu bị đánh bạo thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn hung hăng vô cùng bay vút toàn bộ thi thể không đầu nặng nề rơi dụng ở lầu cắt trên. Tiểu tử! Xuất ngoại phải nhờ vào chính mình, không muốn lao nghĩ tìm người trong nhà hiểu phạt. Trợ giúp Trương Duy vì là giải quyết rồi đan kính võ đạo cấp bậc tông sư yêu vật sau. Triệu Long Kiêu xoay người báo cho vài câu sau khi bóng người chậm rãi biến mất ở Trương Duy vì là trước người hai người. Mơ mơ tờ, đây thật sự là quê hương người A. Trương Duy vì là nghe được cổ hạ đế quốc khẩu âm sau, nhất thời có chút khóc ròng ròng cảm giác tha hương nộ cố chi cảm động không phải người thường có thể thể hội, càng không cần phải nói hắn giới gặp bạn cố chi, điều này làm cho hắn không cảm giác cô đơn nữa. xin chào. Mỹ? Ừ, không đúng, hẳn là tiên nữ tiểu tỷ tỷ, người không sao chứ? Chờ Trương Duy làm trọng tân đứng lên sau vội vàng đi tới Lý Anh Quỳnh bên người, nhìn vị này khí khái anh hùng hừng hực tiểu tỷ tỷ Trương Duy vì là lộ ra một vẻ quan tâm vẻ. Ta không sao, vừa mới cái kia. Tán tiên là ngươi khai ra sao? Lý Anh Quỳnh có thể cảm nhận được Trương Duy vì thiện ý, chỉ có điều đối với hắn có chút ngạc nhiên. Người trong nhà A. Trương Duy vì là lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ có điều sau đó chỉ sợ là rất khó ở gặp được. Nghĩ đến hệ thống nhắc nhở hắn chỉ có 3 lần cơ hội, Trương Duy vì là liền biết muốn gặp người trong nhà không phải dễ dàng như vậy, hiện tại hắn tối cần cần phải làm là ở thế giới này đặt chân, mà Lý Anh Quỳnh chính là hắn đặt chân thời cơ, thậm chí hắn muốn trở thành ngự kiếm thanh minh kiếm tiên cũng phải dựa vào Lý Anh Quỳnh mới có cơ hội thực hiện. Một bên khác Triệu Long Tiêu hình chiếu trở về sau khi... Hắn mới vừa trương ngồi được bao lâu lại là một đạo tiếng gọi âm để hắn lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Ta hiện tại đều sắp biến thành đội viên cứu hỏa, nơi nào có khó ta liền muốn trùng đi nơi nào, lần này lại là cái nào thế giới? Triệu Long Tiêu hỏi. Tần thí minh nguyệt thế giới, bắt đầu hình chiếu chuyển thống đi. Làm Triệu Long Tiêu lại một lần hình chiếu phủ xuống thời điểm, một đạo hàn quang đã áp sát con mắt của hắn, ở một khắc tiếp theo hô hấp tựa hồ liền muốn đâm vào trong con người của hắn. Chương 287, có thu hoạch riêng thật nhanh kiếm, thật lợi kiếm. bất thình lình một chiêu kiếm để triệu long tiêu trong lòng khẽ run lên. đây là phải giết một chiêu kiếm dường như chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể tránh né một chiêu kiếm, nếu không cách nào tránh né. như vậy thì tiếp lấy chiêu kiếm này. đối mặt này phải giết một chiêu kiếm triệu long tiêu trong tay đã xuất hiện hỉ ưu gì mà làm lên khóc trí cực hàn băng khuyết tán ra thời điểm, liền không khí đều cho đông lại. bởi vậy, mặc dù là này tất phải giết kiếm đã ở tầng tầng hàn khí phong tỏa bên dưới bị nhốt lại. vu. Lam tất phải giết kiếm hoàn toàn dừng lại thời điểm cách triệu Long Tiêu nhãn cầu chỉ có một viên tiền xu khoảng cách, thậm chí triệu Long Tiêu có thể cảm nhận được gần trong gang tức tứ ngược kiếm khí. Đây là Tần Hoàng Cung ngăn trở phải giết một chiêu kiếm sau khi triệu Long Tiêu mới có dánh xem hoàn cảnh chung quanh, nhìn nghiêm nghị lạnh như băng cung điện cùng với cách đó không xa một vị cao cư Long Y lý kiên cường bóng người, cùng với xung quanh toàn bộ bộ khôi giáp cầm trong tay trường thường túc sát tướng sĩ, triệu Long Tiêu có suy đoán lớn đại ca ta sợ sệt. Sẽ... Lúc này một đạo yếu yếu âm thanh từ phía sau hắn vang lên, triệu long tiêu liếc liếc mắt liền thấy một cái mặt trắng không có chút máu thanh niên tướng sĩ chính chiến hơi đứng ở hắn phía sau. Đại ca dạy ngươi, không muốn tung chính là làm. Đối mặt vị thanh niên này tướng sĩ cầu cứu, triệu long tiêu nhiết miệng nở nụ cười, sau đó trong tay chạm phách đao vùng chém về phía bị chính mình ngăn trở thích khách, kinh kha Xèo! Dân trào mãnh liệt băng hàn đao khí ngang dọc trong lúc đó trực tiếp đem chỉnh tòa hoàng cung đại điện chia ra làm hai. Này sức mạnh bá đạo để kinh kha con người hơi co dù lại. Chính mình chỉ có điều muốn đem cản đường người bổ ra làm sao đột ngột bước lên như thế một cái đáng sợ cường giả đến. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Đối mặt này lãnh triệt cốt tủy băng hàn đau khí, kinh kha không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà là bóng người dường như mị ảnh bình thường hướng về một bên tránh khỏi. Suột dị. Triệu Long Tiêu cười lạnh một tiếng sau, cả người như hình với bóng ở trong hư không ung dung đã bước, giờ khắc này hắn khác nào một tôn võ đạo thánh quân ở lăng không hư độ làm chạng phách đao ở một lần chém đánh mà đến thời điểm kinh kha muốn tránh cũng không được bên dưới chỉ có thể lựa chọn nên tiếp đối mặt tử thần thế giới băng tuyết hệ mạnh nhất trạm phách đao ở thêm vào triệu long tiêu ngang hàng khóa gen cấp 5 bá đạo sức mạnh chỉ là một đòn liền đem kinh kha nặng nghề đánh về lại địa thiếu ca giải quyết rồi triệu long tiêu một cái trạm phách đao ép tới gian nan giờ tàn hồng ngăn cản kinh kha thì triệu long tiêu xoay người quay về xuyên qua mà đến tâm tư lung lay triệu hải dương khẽ mỉm cười ngồi đàng hoàng ở ngũ xương bên trên. Hi U Di bằng cải, tứ giới đông lại cho ta phong ấn. Ở chấn áp lại Kinh Kha sau khi, Triệu Long Tiêu liền lấy bằng cái Hi U Di bùng nổ ra độ không tuyệt đối hàn khi đến. Sau đó ở Kinh Kha vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt của đem vị này có can đảm ám sát doanh chính hào hiệp cho đông lại thành khối băng. Hô! Triệu Long Tiêu chậm rãi phun ra một hơi, sau đó nhìn về phía doanh chính phương hướng. Giờ phút này vị hùng tài vĩ lược thiên cổ nhất đế chính hờ hững vẻ mặt nhìn trước mắt lưng mọc băng long dự Còn có một đem linh động băng long đuôi dị nhân Nhớ kỹ, ngươi không là một người Ta vĩnh viên ủng hộ ngươi Triệu Long Tiêu quay về doanh chính Nết miệng nở nụ cười sau liền nhìn Về phía Triệu Hải Dương Ca nhưng là cho ngươi sân ga Có ta biểu hiện ra thực lực doanh chính nhất định sẽ kiêng kỵ ngươi Có điều cũng bởi vì có sự tồn tại của ta Hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi Biểu hiện tốt một chút đi Triệu Long Tiêu không biết Triệu Hải Dương Có thể hay không lĩnh sẽ ý của chính mình Hắn hình chiếu thời gian đã đến vì lẽ đó bóng người chậm rãi ở một đám đại tần dũng sĩ tướng sĩ trong vòng vây tiêu tan ra. Triệu Hải Dương nghe lệnh, doanh chính tận mắt nhìn Triệu Long Tiêu dùng tuyệt đối vũ lực chấn áp thôi Kinh Kha, lại chậm rãi tiêu tan trên thế gian thần kỳ sau khi đối với trước suýt chút nữa chết đi Triệu Hải Dương nhìn với con mắt khác, vị này cũng là cái dị nhân, lại có thể cho gọi ra mạnh như vậy người đến, ở thêm vào cũng đúng là Triệu Long Tiêu xuất hiện ngăn cản ở Kinh Kha, vì lẽ đó doanh chính chuẩn bị phong thưởng Triệu Hải Dương. Niệm triệu Hải Dương hộ giá có công, rất phong thưởng trước điện mang giáp hộ vệ trưởng, có thể lĩnh tinh nhuệ binh sĩ 30 người, bảo vệ ở quả nhân cận thân. Doanh chính để xung quanh một ít cường giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó nghĩ đến triệu Hải Dương cho gọi ra người sau. Bọn họ cũng có chút hiểu được doanh chính sở dĩ làm ra lớn như vậy phong thưởng sợ cũng là bởi vì cái kia triệu hoán tới cường giả đi. Tạ ơn bệ hạ. Đơn giản triệu Hải Dương trả rất cơ linh, tuy rằng mới vừa xuyên Việt tới bởi vì chưa quen thuộc tình huống lá gan khá là nhỏ. Thế nhưng tâm tư lung lay hắn có thể phát giác doanh chính đối với mình mời chào cùng cẩn thận, vì lẽ đó hắn rất là khéo léo tạ lễ. Bởi vậy, Triệu Hải Dương bắt đầu làm tới làm người hâm mộ trước điện mang giáp đội hộ vệ trường, làm tối gần kề doanh chính hộ vệ. Tuy rằng hắn quan giai không cao thế nhưng không có một người dám xem thường hắn, mà Triệu Hải Dương nhưng là dựa vào năng lực của chính mình bắt đầu quen thuộc cùng thăm dò tần thị minh nguyệt thế giới. Ở Triệu Long Tiêu trở về trạm lam tinh cầu thời điểm cuối cùng là không có ở nhận được cầu cứu thình cầu. Tin tưởng mình ngàn trọn vạn tuyển ra người xuyên Việt nên có thể rất tốt ứng với đối với mình trước mặt tình huống, mà chờ bọn hắn đứng vững bước chân sau khi, chính là triển khai kế hoạch lớn thời điểm, đến thời điểm Triệu Long Kiêu sẽ có thì thu hoạch. Ở Triệu Long Kiêu trợ giúp mọi người xuyên qua ngày thứ ba, dị thế giới khả năng đã qua 10 ngày hoặc là càng nhiều khi, biết điều đi tới công ty làm công ty xử lý sự vụ Triệu Long Kiêu lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Nhanh như vậy đã có thu hoạch, cổ hạ đế quốc còn có us USA người đồng thời đều thu được mong muốn đồ vật. Triệu Long Tiêu thông qua Đại Lao cho ra tặng lại sau bắt đầu tra xem ra, trong đó có hai hạng kỹ thuật, một loại là tự động hóa xưởng công binh kỹ thuật, loại kỹ thuật này chỉ cần ngươi có thể cung cấp sung túc nguồn năng lượng cùng với đầy đủ vật liệu, ngươi đều không cần quan tâm nó là có thể quần quận không giúp cho ngươi sinh sản xuất chiến tranh binh khi đến. Chứ này cái này tên là tinh tế lò rèn siêu cấp khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có chính là giả lập hiện thực kỹ thuật, cùng ý rồng man trong thế giới Tony chế tạo ra giả lập hiện thực kỹ thuật như thế. Này hai loại kỹ thuật thu được đủ khiến USA thu được to lớn tiến bộ, bởi vậy, khi chiếm được này hai hạng kỹ thuật sau khi tỉ thí ở sở ta bổ liền quả đoán thỉnh cầu trở về, đối với lần này triệu lòng tiêu tự nhiên là phê chuẩn. Mà đem so sánh với tỉ thí thu vào, cổ hạ đế quốc bên này cường giả thu vào có thể sẽ khá là đơn giản một điểm, chỉ có hai loại khá là trụ cột võ đạo công pháp tu luyện. Như ma đại lực quyền, trung châu đại thiện tự võ học, tổng cộng ba thức, mỗi một thức có hơn 100 loại biến hóa. Phức tạp nhiều thay đổi, chỉ phải nắm giữ phương pháp, do cạn đến sâu, luyện thịt luyện gân luyện màng từng bước một đến, sau khi luyện thành toàn thân có một ngưu chi lực. Tiểu Chu Thiên luyện lực quyền, dương thần thế giới đại cản trong quân tu luyện quyền pháp, ở dương thần thế giới đây là hai loại cơ sở võ đạo tu luyện pháp, thế nhưng ở trạm làm tinh cầu đây là vô thượng trúc cơ bí pháp. Có này hai loại công pháp, cổ hạ đế quốc có thể bắt đầu toàn diện thúc đẩy võ đạo chương trình học gia nhập vào 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong. Chỉ cần có thể tu luyện có thành tựu, sau khi tốt nghiệp chính là một vị chuẩn võ giả, mà sau khi tốt nghiệp đại học chính là một vị nắm giữ minh kính thậm chí còn hóa kính thực lực võ giả. Chương 288, khoa học kỹ thuật VSC võ đạo, văn minh thi đua. Đem so sánh với USA thu hoạch, hay là cổ hạ đế quốc bên này thu hoạch cũng không phải nhiều phong phú, thế nhưng tương lai tiền cảnh nhưng là lớn hơn. Ngẫm lại khi này hai loại cơ sở công pháp tu luyện gia nhập vào võ đạo chương trình học bên trong. Tương lai người người cũng có thể trở thành võ giả, trở thành siêu phàm giả tiền cảnh, vậy sẽ là cỡ nào quang minh tương lai a Làm Triệu Long Tiêu thông qua Đại lão cùng tiến hành xuyên qua USA cùng cổ hạ đế quốc cường giả tiến hành câu thông sau, xác nhận trở về thời gian. Ở Triệu Long Tiêu thông chi cổ hạ đế quốc cao tầng sau, Triệu Long Tiêu lại một lần nữa đi tới Bắc Đô quán cơm, mà san thượng tá thậm chí là cũng không có trở lại, một mực Bắc Đô quán cơm chờ đợi tin tức, ở Triệu Long Tiêu đến Bắc Đô quán cơm thời điểm. Được trở về tin tức Ma San chúng tá lập tức tiến lên đòn đến. Không cần phải gấp gáp ngày hôm nay bọn họ đều biết trở về. Triệu Long Tiêu trấn an đôi câu thời điểm khổng đại tá cũng tới rồi, tâm tình của hắn cũng cùng Ma San như thế, đều là chờ mong bên trong sen lẫn căng thẳng. Song Phương không có nói nhiều, lại một lần nữa đi tới quân đội ở vùng ngoại thành một cái trụ sở. Sau đó Triệu Long Tiêu ở trước mặt mọi người vỗ tay cái đột sau khi, cường quang lại một lần nữa tỏa ra. Ta sau đó nếu là có này quang ảnh hiệu quả có thể hay không sớm thông báo một chút. Bị quang ảnh kích thích nước mắt chảy dòng Ma San cùng khổng đại tá một trận nhổ nước bọn, chỉ là lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ chuyển đến cường quang bên trong chậm rãi xuất hiện mấy bóng người. Đẹp Debbie ngươi không sao chứ. Ma San cái thứ nhất xông lên phía trước, biểu hiện nhìn như kích động, nhưng trên thực tế hai tay nhưng là làm cái mở ám. Đối với Ma San trung tá mở ám triệu long tiêu nhìn ở trong mắt nhưng là cười cười không nói lời nào. Đây là sợ ta cướp giật ngươi đạt được chiến lợi phẩm sao. Cảm giác làm sao? Ma San Thượng tá bất động thanh sắc từ đẹp bị trong tay tiếp nhận một tin tức tổn chữ khí sau khi nghiêm nghị hỏi. Thật sự quá thần kỳ, quá chấn động lòng người A. Đó là một cái hoàn toàn mới, càng rộng lớn hơn thế giới. Ở bên trong thế giới kia sàn nhảy chính là ở tinh hà bên trong, có đi dạo biển sao tinh không chiến hạng, cũng có hủy thiên diệt địa tinh hà cự pháo, còn có các thức tinh không trùng tộc. Nếu không phải là mình đích thân thể nghiệm qua, Thật sự là khó có thể tin tưởng được lại còn có vĩ đại như vậy tinh không thế giới tồn tại. Đẹp bị đang tiến hành quá người máy cải tạo sau khi một cái nhân tình tự đã rất đơn bạc, thế nhưng ở trở về sau khi vẻ mặt nàng tràn đầy kích động, có thể tưởng tượng đến nàng trải qua có cỡ nào chấn động lòng người. Đáng tiếc, dừng lại thời gian quá ngắn, hơn nữa mỗi cái quốc gia trong lúc đó phòng bị cũng quá mức nghiêm mật, ta không cách nào tìm tới tốt hơn khoa học kỹ thuật. Ở kích động qua đi, đẹp bị liền kiềm chế lại kích động nhỏ giọng cùng Ma San báo cáo mà Ma San nhẹ nhàng vô vụ vai quay đầu nhìn về phía cổ Hạ Đế Quốc báo cáo không đại tá chúng ta đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn đem so sánh với đẹp bị bên này kích động cùng chấn động cổ Hạ Đế quốc lần này đi tới dị thời không thực hiện cường giả trên người nhưng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo thường bởi vì bọn họ năm người nghề nghiệp duyên cớ cho nên trực tiếp gia nhập vào đại càn trong quân ở gia nhập sau khi bọn họ liền bắt đầu tu luyện đại càn quân đội công pháp tu luyện tiểu chu thiên luyện lực quyền chỉ có điều đại càn quân đội huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc Ở thêm vào thế giới kia cá nhân cực kỳ cao tố chất thân thể, mấy người đang tiền kỳ nhưng là chịu không ít khổ sở, cũng còn tốt bọn họ trải qua nỗ lực cũng nhận được bọn họ mong muốn đổ vận. Khổ cực các ngươi, quốc gia cùng nhân dân sẽ nhớ kỹ các ngươi. Không đại tá âm thanh len khen nói. Không ta chuyện gì đi. Không ta chuyện gì ta liền rời đi trước. Đang trợ giúp mấy người trở về về sau khi, triệu long tiêu liền chuẩn bị ly khai. Triệu tiên sinh, làm phiền ngươi chờ một chút. Chỉ là Ma San nhưng là ngăn cản triệu Long Tiêu đường đi. Ta nghĩ cô vẫn một hồi triệu tiên sinh, hay không còn có năng lực khiến người ta xuyên qua đến những khác thế giới. Ma San ánh mắt sáng quắc nhìn triệu Long Tiêu. Có thể, thế nhưng muốn một năm sau khi. Triệu Long Tiêu đưa ra xác nhận trả lời chắc chắn. Một năm. Ma San chừng chừng nhìn chằm chằm triệu Long Tiêu không biết cái này kỳ hạn có thể hay không sớm, vì ứng đối sắp đến diệt thế nguy cơ. Chúng ta USA chiến sĩ việc nghĩa chẳng từ tiến vào dị thế giới đi thu được chúng ta mong muốn tài nguyên. Ngươi cho rằng xuyên qua thời không là cái gì. Tiểu hài tử chơi bùn. Nghĩ thông bắt đầu liền bắt đầu sao. Triệu Long Tiêu ngữ khí thâm trầm nói rằng nếu là đơn giản như vậy, vậy ta có phải là đã sớm vô địch với trạm lam tinh cầu. Ngươi chẳng lẽ không đúng vô địch với trạm lam tinh cầu sao. Ngoại trừ đạn hạt nhân ở ngoài, tựa hồ đã không có đồ vật có thể ngăn cả ngươi. Nhìn Triệu Long Tiêu đổi xong xuôi rời đi bóng lưng Trong lòng một trận nổ nước bọt ma san lộ ra một tia thần sắc phức tạp đến, sau đó hắn hướng về đẹp bị liếc mắt ra hiệu sau liền cáo biệt khổng đại tá, hắn thậm chí không có ở ở thêm chốc lát, mà là cười USA chuyên cơ, trực tiếp mang theo USA đoàn người ly khai. Chúng ta cứ như vậy để cho bọn họ rời đi sao? Bọn họ được cái gì đồ vật chúng ta cũng không biết, vạn nhất bọn họ dựa vào lấy được đồ vật bắt đầu cao tốc phát triển nhất định lại muốn xương bá toàn cầu. La ma san đoàn người rời đi tin tức tập hợp đến khổng đại tá trong tay thời điểm. Không đại tá nhìn về phía mình lao thủ trưởng. USA được đồ thời điểm, chúng ta cũng nhận được chúng ta mong muốn đồ vật. Hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị cùng bọn họ đến một hồi văn minh phát triển con đường thi đua. Xem là khoa học kỹ thuật của bọn họ tốc độ phát triển nhanh hay là chúng ta võ đạo văn minh tốc độ phát triển nhanh. Ông lão là cổ hạ đế quốc phó thống soái mã lâm nguyên. Giờ khác này hắn một bộ thông dòng tự nhiên bình tĩnh vẻ mặt sau khi nói xong liền đứng lên. Không khuyết, ta cho ngươi thời gian một tháng. Ngươi phải nhiều sắp xếp người tu luyện môn công pháp này, xác định có thể mở rộng sau khi ta sẽ thuyết phục cửu tiêu các chư vị nguyên lão tiến hành toàn bộ cổ hạ đế quốc mở rộng, chỉ cần chuyện này có thể hoàn thành, như vậy tên của các ngươi sẽ vĩnh viên khắc họa trong lịch sử. Vâng, ta hiểu. Không đại tá sắc mặt kích động đồng ý, ai không muốn danh thủy thiên cổ, còn nếu là này lấy được hai bản công pháp xác định có thể tiến hành toàn dân mở rộng, vậy thì tương đương với cổ hạ đế quốc siêu phàm thời đại mở ra mà hắn tên khổng khuyết ở trăm ngàn năm sau sẽ xuất hiện trong lịch sử. Có điều khổng khuyết tuy rằng kích động, thế nhưng hắn nhưng là nghĩ tới triệu long tiêu, tuy rằng triệu long tiêu không tranh danh lợi, thế nhưng hắn nhưng là lần này siêu phàm thời đại mở ra mang tính then chốt nhân vật. Bởi vậy, lần này công pháp mở rộng chuyện tình khổng đại ta chuẩn bị cố vấn một hồi triệu long tiêu. Hiện nay hoàn cảnh là thích hợp nhất tu luyện võ đạo, vì lẽ đó, nếu là các ngươi mở rộng võ đạo nói tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả, không cần chờ mấy chục năm mới sẽ thấy hiệu quả. Đối với khổng đại tá gọi điện thoại tới cố vấn, Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến, e sợ hiện ở không có mấy người có thể nhận ra được thần mộ thế giới năng lượng chính đang chầm chậm tăng lên thế giới này năng lượng, mà nguồn năng lượng này có thể giúp người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trở thành một nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu phàm giả. chương 289, có ngươi, thật tốt. Triệu Long Tiêu cúp điện thoại sau khi, có quắc ngồi ở trên giường, người xuyên Việt liên minh kế hoạch đã bắt đầu chấp hành, còn có thể mở hoa gì Kết cái gì quả còn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể thấy được Triệu Long Tiêu ở đem một loạt chuyện này đều an bài xong sau khi hắn rốt cục có chút với thời gian của chính mình Sau đó một quãng thời gian hắn phải cố gắng bồi bồi người nhà Bồi bồi người mình yêu Dù sao quãng thời gian này không phải đi tới địa mạch thế giới chấn áp Có dị động địa mạch thập thị tộc Hoặc là chính là vội vàng hoàn thành người xuyên Việt kế hoạch Bởi vậy bỏ quên một ít yêu người Ở Triệu Long Tiêu đoạn này vung lỏng thời điểm Trở lại USA, mà san thượng tám một đám người bị trực tiếp đưa đón đến đế cung. Sau đó, USA lãnh đạo cấp cao người tự mình hỏi dò lần này hành trình, đặc biệt là đối với đẹp bì hỏi dò. Biết được đẹp bì thật sự xuyên qua đến sở ta hồi sau, tất cả mọi người chấn động theo. Nguyên lai like phía trên thế giới này thật tồn tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tinh không thế giới a. Lần này đẹp bì mang về hai hạng kỹ thuật đủ để giúp giúp chúng ta khoa học kỹ thuật thật to hướng về nhảy tới một bước. Theo USA một đám hàng đầu nhà khoa học nghiệm chứng. Đẹp bị mang đến khoa học kỹ thuật đối với USA trợ giúp rất lớn, thậm chí là tiết kiệm mấy chục năm nghiên cứu thời gian, tin tức này để USA cao tầng vì đó phân chấn. Nếu như vậy, chúng ta USA bá chủ địa vị không người có thể lay động. Có một USA cao tầng một mặt kích động nói. Người sợ là đem cổ hạ đế quốc cho bỏ quên, lần này có thu hoạch không chỉ có là chúng ta, cổ hạ đế quốc nhưng là đi tới 5 người, bọn họ thu hoạch cũng sẽ không kém. Ma san rội nước la nói. Chết tiệt cổ hạ đế quốc. Chết tiệt triệu long tiêu, vì sao đối với chúng ta như vậy không công bằng, chúng ta USA mới phải chạm làm tinh cầu phát triển nhanh nhất quốc gia, nếu như có thể nhiều để mấy người chúng ta đi tới dị thế giới siêu tầm khoa học kỹ thuật, chúng ta có thể ở trong thời gian nhanh nhất đạt đến thăm dò tinh không mức độ. Có lãnh đạo cấp cao tức giận bất bình nói rằng, ngươi hy vọng người kia có thể đối với chúng ta USA công bằng. Chẳng sen cười lạnh, ngươi cũng không phải không biết người kia tí nhai tất báo tính cách, Có thể cho chúng ta USA một cái danh ngạch cơ hội đã là bách vu áp lực, mặc kệ cổ hạ đế quốc bên kia có thu hoạch gì, chúng ta nhất định phải hãy mau đem chúng ta thu hoạch hóa thành USA trưởng thành chất dinh dưỡng, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn phát triển, phòng ngừa bị cổ hạ đế quốc vượt qua. Ngoài ra, ta kiến nghị chúng ta phải mật thiết quan tâm cổ hạ đế quốc phương diện tin tức, vào lúc này muốn vận dụng tất cả tài nguyên tìm kiếm cổ hạ đế quốc ở lần này dị thế giới hành trình bên trong đến tột cùng là chiếm được cái gì. Như vậy chúng ta mới có thể làm tốt tương đối. Theo từng vị người lãnh đạo quốc gia kiến nghị, một hồi căng thẳng mà lại toàn diện tính phát triển thi đua bắt đầu kéo dài màn che. Ở một đám USA người lãnh đạo khởi xướng thi đua thời điểm, triệu Long tiêu chính nhàn nhã ôm dai nhân bước chậm với cẩm lý hồ một bên. Bởi vì Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ thành lập, vốn là có chút hoang phế cẩm lý hồ bên này đã có phồn vinh thịnh vượng dấu hiệu. Bởi vì đại món tiền vốn tập trung vào, cẩm lý hồ nơi này mỗi ngày đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đi ngang qua mấy tháng thi công sau khi, tổng bộ kiến trúc đã hoàn thành một phần mười, mặc dù là một phần mười người ở bên ngoài xem ra cũng là đẹp không sao tả xiết tuyệt hảo mỹ cảnh, bởi vậy rất nhiều người đều sẽ tới đến cái này khoa học kỹ thuật cùng sinh hoạt cùng tồn tại vạn tượng tinh thần quần thể kiến trúc ngắm cảnh du lãm. Ngươi thật sự đem sự tình đều rút xong. Cũng không nên bởi vì ta đam để lỡ chính sự. Ở triệu Long Tiêu Ung Dung thích gì gió thổi nhẹ thời điểm, bên người giai nhân thân thiết hỏi. Đối với ta mà nói... Đồi tiếp nhà chúng ta xinh đẹp băng ngọc mới phải chính sự A. Triệu Long Tiêu khẽ cười nắm thật chặt nắm chặt lạc băng ngọc tay. Lúc nào học được lời chốt lưới đầu môi. Lạc băng ngọc tú đỏ mặt bàng hờn rồi chừng triệu Long Tiêu một chút, cái kia phong tình vạn trùng trùng để triệu Long Tiêu không nhịn được vì đó lòng say. Từ khi lần trước bắt đầu nguy cơ cứu ra lạc băng ngọc sau, triệu Long Tiêu hình tượng đã sâu đậm in vào lạc băng ngọc trong lòng, làm triệu Long Tiêu ở nàng bất lực nhất tối lúc tuyệt vọng xuất hiện thời điểm. Lạc Băng Ngọc liền biết mình đời này người yêu cũng chỉ có Triệu Long Tiêu. Mà Triệu Long Tiêu cũng có thể nói là một cái tiếp cận hoàn mỹ bầu bạn, ở trong mắt người ngoài còn trẻ, nhiều tiền, sinh hoạt quyền sạch sẽ, hơn nữa còn giàu có ái tâm, có trách nhiệm, có đảm đương, như vậy đối tượng đơn giản là vạn người chọn một còn chưa hết. Mặc dù không có sớm Triệu làm bạn, thế nhưng cũng đã đem đối phương khắc sâu in vào trái tim bên trong, bởi vậy ở Triệu Long Tiêu đước Lạc Băng Ngọc lúc đi ra, Lạc băng ngọc cao hứng giống như là được câu hiếm món đồ trời tiểu cô nương. Băng ngọc, ba mẹ ta rất lâu không có thấy ngươi, lúc nào cùng ta cùng nhau về nhà. Nhìn bên người mỹ nhân xinh đẹp vô song khuôn mặt, triệu long tiêu không nhịn được đem lạc băng ngọc kéo vào ngực mình khinh ôm lấy giai nhân. Ừ nghe được về nhà hai chữ, lạc băng ngọc nghĩ tới rất nhiều, đây là song phương xác nhận quan hệ lẫn nhau, hòa vào song phương gia đình bắt đầu, mà nàng đối với lần này cũng không có chống cự, ngược lại chả rất chờ mong. Có ngươi, Triệu Long Tiêu ở Cẩm Lý Hồ một bên khẽ hôn lạc băng ngọc cái chán nói rằng. Giờ khác này gió nhẹ thổi qua mang theo Cẩm Lý Hồ trong trẻo sóng ợn, làm năm màu đèn nghe ông đỏ chiếu sáng bắn bên dưới, đem hai người cho ở hoàn cảnh chiếu dọi thành ngũ thải ban lan mộng ảo cảnh dưới, sớn thác hai người khác nào trích lạc phạm trần thần tiên quyến lữ một bên. Tiểu Vũ, cẩn thận A. Ngay ở hai người ôm hưởng thụ khó được yên tĩnh và mỹ hảo thời điểm, một đạo tiếng kinh hô bên trong. Cách đó không xa bên bờ chính đang du ngoạn người phát sinh một đạo tiếng kêu sợ hãi, thật giống có người rơi xuống nước. Triệu Long Kiêu ngẩng đầu nhìn thời điểm, đúng dịp thấy có một đạo thân ảnh nho nhỏ chính ở bên trong nước bay nhảy. bên bờ có mấy người phụ nữ tới lúc gấp rút thiết đại hô tiểu khiếu. Nhanh cứu người. Lạc Băng Ngọc khẩn trương duyên dáng gọi to một tiếng. Giao cho ta đi. Triệu Long Kiêu nhẹ nhàng nắm Lạc Băng Ngọc thủ trưởng, cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ, khẩn trương Lạc Băng Ngọc trở tay nắm chặt Triệu Long Tiêu tay. Nàng đối với triệu Long tiêu tràn ngập tự tin, ở trong mắt nàng, phía trên thế giới này liền không có chuyện gì có thể làm khó nam nhân của chính mình. Hi Uzin đông lại. Chẳng biết lúc nào Hi Uzin đã ra hiện ở trong tay hắn, khi hắn đem Hi Uzin đâm vào cẩm lý hồ thời điểm, một trận đùng đùng trong tiếng, một cái di động băng đường nối liền trực tiếp ở trên mặt băng hình thành, sau đó di động băng đường nối không ngừng kéo dài, cơ hội là ở hai cái hô hấp liền đạt tới đứa nhỏ rơi xuống nước vị trí. Đang lúc mọi người toàn bộ chuẩn bị thi cứu thời điểm, rơi xuống nước đứa nhỏ đã bị một khối thật to đóng băng tử cho thắt lên. Khe nằm, này cái gì thao tác ca. Làm sao mặt hồ thêm ra một cái hàn băng đường nối, hơn nữa này hàn băng đường nối vẫn có thể cứu người. Siêu phạm giả, là hắn, là hắn cứu đứa nhỏ. Coi như hải tử gia trưởng thông qua di động băng băng diện đem tiểu hải tử cứu lên sau mọi người nhìn về phía hàn băng đường nối đầu nguồn triệu long tiêu. Mà giờ khắc này lạc băng ngọc cũng là đầy mặt tiêu ngạo nhìn về phía mình anh hùng. Chương 290, chỉ điểm. Làm sao cảm giác người kia quen thuộc như vậy a Bởi vì cầm lý hồ ánh sáng khúc xạ duyên cớ, vì lẽ đó mấy người vẫn không có nhận ra triệu long tiêu cái này đại danh người. Có điều cách gần người đang nhìn đến triệu long tiêu thời điểm. Đầu tiên là sướng sở, sau đó hai cái chân đặng đặng đặng chạy đi. Nhân sinh treo bức, là người sinh treo bức A. Lúc này có thể coi là nhìn thấy chân nhân. Theo chạy đến Triệu Long Tiêu trước mặt một vị thiếu niên một mặt ngưỡng mộ nhìn Triệu Long Tiêu, xung quanh vẫn không có tình hồn lại mọi người nhất thời xôi sùng sục Muốn nói đạo chỗ ở mình địa khu cao nhất hành chính quan trên mọi người khả năng còn không biết, thế nhưng muốn nói đạo Triệu Long Tiêu đây tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật, dù sao nhân ra nhưng là đầu đề VIP trường kỳ khách hàng. Hầu như mỗi ngày đều có liên quan với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty tin tức, không chỉ có như vậy, bọn họ hiện tại du ngoạn địa phương cũng là chúc ở trước mắt người này sinh treo ép, bởi vậy. Làm trước hết đến thiếu niên kia chính tìm bút xin mời Triệu Long tiêu cho hắn ký tên thời điểm, mấy chục bóng người đã từ bốn phương tám hướng xuống lại. Triệu Tổng, Triệu Tổng, nguyên lai like chân nhân so với tivi trên tin tức còn muốn xoay A. Bắt sống chân nhân Triệu Long tiêu một viên, Triệu Tổng vốn dĩ cùng ta hợp trương ảnh sao. Mặt đất mạnh nhất vận chuyển công, từ ngươi làm vận chuyển công hồi đó liền là của ngài fans, ta nghĩ xin mời người theo ta ký cái tên có thể không. Theo mọi người vây chặt, Triệu Long tiêu cũng hưởng thụ một lần danh nhân đãi ngộ. Đối với mình những người ái mộ yêu cầu, Triệu Long Tiêu nhìn một chút bên người Lạc Băng Ngọc, nhìn nàng cũng một mặt kiêu ngạo sùng bái tiểu mê mội dáng dấp sau liền cười cùng mọi người chụp ảnh chung, ký tên lưu niệm. Cũng còn tốt, cầm lý hồ bên này người vẫn không tính là nhiều, Triệu Long Tiêu ở ký rồi mười mấy tên, vô mười mấy tấm chụp ảnh chung sau khi rốt cục chiếm được giải thoát, có điều người chung quanh vẫn là lưu luyến không rời dừng lại ở cách đó không xa không muốn rời đi, tựa hồ muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều một quãng thời gian. Triệu tổng Ta có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Ở triệu Long Tiêu bất đắc di chuẩn bị lúc rời đi, một người mặc ngắn gọn thanh niên đi tới. Huynh đệ, có chuyện nói thẳng, hơn nữa chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, không có gì tổng không tổng. Triệu Long Tiêu cười đáp. Đối với gần đây càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện ngươi thấy thế nào? Thanh niên vẻ mặt thành thật do hỏi. Trước đây không lâu xuân thành một viên trăm năm quế hoa thụ hiện tại sinh trưởng đến hơn trăm thước, có thể so với một tòa nhà lớn cao chọc trời. Còn có có một con mèo hoang dài đến một con chó săn to nhỏ, cùng với trên núi qua lại thân hình lớn hơn vài lần thú loại, còn có rất nhiều thực vật điên cuồng sinh trưởng, có một vài chỗ núi rừng hình dạng phát sinh biến hóa to lớn, đã biến thành rừng rậm nguyên thủy. Thanh niên vấn đề để triệu long tiêu không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn, theo thần mộ thế giới năng lượng thẩm thấu, thế giới này vật chủng cũng bắt đầu chậm rãi tiến hóa lên, chỉ có điều đem so sánh với tận thế loại tiểu thuyết loại kia cuồng bạo thúc trường. Chạm lam tinh cầu tiến hóa này đây một loại bằng phẳng ôn hòa phương thức tiến hành. Khả năng mọi người chỉ là phát hiện chính mình tinh lực, thân thể trở nên càng ngày càng tốt, mà không biết mình thể chất đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, càng thích hợp với tu luyện. Loại biến hóa này sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng các ngươi cũng biết thành thói quen, bởi vì tương lai nhất định là siêu phàm giả thời đại, người người siêu phàm không phải chỉ là nói xuông. Triệu Long Tiêu một mặt thần bí nụ cười nói rằng, Triệu ý của tiên sinh là cái gì? Chúng ta sau đó đều cũng sẽ vì là siêu phàm giả sao. Tựa hồ phát giác Triệu Long Tiêu muốn biểu đạt ý tứ, thanh niên con mắt tỏa sáng hỏi. Ta cũng không nói, là chính người đoán. Triệu Long Tiêu vẫy vây tay, sau đó hướng về thanh niên khoát tay áo một cái nói rằng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng, ở hỏi nhiều chính là quốc gia cơ mật. Triệu Long Tiêu lời nói rốt cục để thanh niên từ bỏ truy hỏi, bất quá trong lòng hắn nhưng là càng ngày càng xác nhận suy đoán của mình. Công chúa của ta điện hạ. Có nguyện ý hay không với ngươi kỵ sĩ bước chậm với tuyệt vời này bầu trời đêm bên dưới? Triệu Long Tiêu đang giải đáp thanh niên nói sau khi liền đưa tay hướng về Lạc Băng Ngọc phát sinh mời. Đương nhiên đồng ý. Đáp lại hắn là Lạc Băng Ngọc dối ra sự chân bóng như là Bạch Ngọc thủ trưởng. Đấu chiến, bắt đầu trăng đi. Làm Triệu Long Tiêu đem mang theo dây chuyển trạng năng lượng hạt nhân treo ở Lạc Băng Ngọc trên cổ thời điểm. Theo mệnh lệnh của hắn, một trận sóng gợn từ năng lượng trong cốt lôi khuyết tán ra. Sau đó đang lúc mọi người tiếng kinh hô cùng với lạc băng ngọc duyên dáng gọi to trong tiếng, ý rồng man 50 đại nạ nổ chiến rắp mặt song xôi. Băng ngọc, chúng ta chuẩn bị đồng thời bước chậm với trong bầu trời đêm. Triệu Long Tiêu cầm lấy lạc băng ngọc tay thông qua đấu chiến câu thông chậm rãi bay lên thiên. Đào cái dánh, quả nhiên là nhân sinh treo bức. Triệu Tổng Châu bỏ A. Không chỉ có mình có thể phi, trả đem người đàn bà của chính mình mang bay, này đãi ngộ sợ không phải muốn ước ao chết người đi được. Vì sao không phải ta? vì sao nhà ta lão công bộc lộ? a, trả chúng ta. chân chân là người sinh doanh gia, có tiền, có quyền, có thực lực, hơn nữa còn có thiện tâm, cổ hạ đế quốc hoàn toàn xứng đáng thanh niên idol. cùng hắn so ra những kia chỉ có thể đùa giỡn khóc lưu lượng mình tinh đơn giản là yếu bạo có được hay không? ngươi nói câu nói này ta cờ ít cờ không phục, cây nhân huynh thật đẹp. tuy rằng triệu long tiêu ở cẩm lý hồ dừng lại thời gian không lâu, nhưng là bất kể là hắn lấy mình siêu phàm năng lực cứu vớt đứa nhỏ vẫn là mang theo bạn gái mình bay vào trong bầu trời đêm, làm video bị người tuyên bố đến trên Inter đi thời điểm đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Ngoại trừ lâu không xuất hiện Triệu Long Tiêu xuất hiện gây nên quan tâm ở ngoài, còn có một thiên văn chương đưa tới quan chú ý của toàn hành dân, bản văn chương này chủ nhân chính là trước hỏi do Triệu Long Tiêu nam thanh niên, hắn là bê chạm nổi tiếng chủ bá. Mà hắn lần này đẩy ra video là liên quan với siêu phàm thời đại suy đoán, Ở phỏng vấn Triệu Long Tiêu sau khi hắn lớn mật suy đoán tương lai của hạ đế quốc đem sẽ xuất hiện rất nhiều siêu phẩm giả, bởi vì hiện tại thiên địa hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, này tựa hồ dấu hiệu một cái thời đại hoàn toàn mới đến. Rất nhiều người ở nơi này cái chủ bá video dưới thảo luận, rất nhiều người rõ ràng phát hiện xung quanh thực vật phảng phất là đánh kích thích tố vậy điên rồi sinh trưởng thậm chí chung quanh động vật cũng là trở nên càng thêm co linh tính, thân thể cũng là trở nên càng to lớn hơn. Ở nơi này chủ bá video gây nên chú ý thời điểm. Cổ hạ đế quốc bên này ở trong quân một cái nơi đóng quân bắt đầu toàn bộ viên tu luyện tiểu chu thiên luyện lực quyền còn có như ma đại lực quyền. Cái này doanh tu luyện đệ nhất chu thời gian đều là ở thích hướng, bởi vì hai loại trụ cột tu luyện quyền pháp bao hàm động tác cùng biến hóa thực sự là quá nhiều quá nhiều, mặc dù bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân cũng là cần phải cố gắng thích đứng cùng trong khi học tập biến hóa. Tuy rằng quá trình rất phiến phức, thế nhưng theo tu luyện đẩy mạnh, toàn bộ doanh người có thể cảm giác được rõ rệt chính mình mỗi một ngày tiến bộ. Thậm chí càng ngày càng biến hóa đại Đầu tiên chính là lượng cơm ăn biến hóa Những này chiến sĩ đang tu luyện Ngày thứ 3 lượng cơm ăn bắt đầu tăng vọt Ở một tuần sau khi bọn họ khí lực tăng trưởng Đồng thời, một người ăn cơm lượng Đã đã biến thành dĩ vạn gấp 3 chương 291, võ đạo mở rộng cơ người Đám này nhóc con hiện tại cũng quá có thể ăn đi Cảm giác hiện đang cho bọn hắn làm cơm Không phải làm cho người ăn Mà là đút cho heo Hà sư phó, ta cảm thấy ngươi nói không đúng Kheo khả năng cũng không có bọn họ có thể ăn à. Tiểu vương a, Người bây giờ ra thật a, Cái kia 100 cây khoai tây tức xong không có. Hà sư phó, ta sai rồi, ta ở cũng không ra, ta sẽ đi ngay bây giờ tức cây khoai tây. Nơi đóng quân bên trong tu luyện vẫn còn tiếp tục, mà các chiến sĩ càng ngày càng tốt hơn biến hóa khiến người ta khiếp sợ. Ở sau một tháng cuối cùng kiểm tra trên, này một cái doanh chiến sĩ toàn diện tố chất tăng lên hai lần có thừa, Đây là đáng sợ dường nào một vài theo. Một tháng 2 lần toàn diện tố chất, khi này cái kết quả khảo nghiệm hối báo lên thời điểm, toàn bộ quân đội cao tầng vì thế mà khiếp sợ. Tin tưởng mọi người cũng đã bắt được thiết thập tự doanh huấn luyện thành quả báo cáo đi. Hiện tại mọi người có cái gì muốn nói? Ở đeo sao lé lên một cái to lớn hội nghị bên trong, có mấy chục tương lai từ đế quốc mỗi cái địa phương quân khu tướng quân hối tụ tập ở đây. Ứng thương Long Nguyên soái ta cảm thấy này hai loại phương pháp tu luyện có thể tiến hành toàn quân mở rộng, dựa theo hiện nay hiệu quả Một năm sau khi chúng ta toàn quân nhất định sẽ trở thành Trạm Lam Tinh, cầu mặt đất mạnh nhất quân đội. Ta cũng cảm thấy thích hợp với toàn quân mở rộng, đây đối với quân đội chúng ta tới nói trợ giúp quá lớn. Ở hội nghị bên trong một đám tướng quân nghị luận không ngớt thời điểm, một đạo tiếng bước chân vang lên sau, Khổng đại tá nghiêm túc sắc mặt đi vào. Nguyên Soái, còn có chư vị tướng quân, Cửu Tiêu các bên kia có mệnh lệnh truyền đến, thông cáo chủ tướng cùng với ứng thương Long Nguyên Soái. Liên quan với Tiểu Chu Thiên luyện lực quyền cùng với đại lực Như Ma quyền. Cựu tiêu các không chỉ có muốn tiến hành toàn quân mở rộng, thậm chí sẽ đem đại lực như ma quyền trước tiên ở mấy cái trọng điểm đại học tiến hành làm thí điểm, nơi làm thí điểm, đợi được xác nhận không có vấn đề sau ở mở rộng đến trung học, tiểu học bên trong đi. Theo khổng đại tá tuyên cáo tin tức, trong phòng họp tiên tĩnh một mảnh, ở khổng đại tá tuyên cáo xong sau khi thì có một vị tóc tái nhận trung tướng đứng lên. Chúng ta cổ hạ đế quốc quật khởi đang ở trước mắt ta, chúng ta cổ hạ đế quốc nhất định tái hiện cổ xưa này văn minh đỉnh cao. Theo từng trận giống thanh âm. Tựa hồ hai cái cơ sở công pháp tu luyện mở rộng đã để cổ hạ đế quốc đi lên thế giới đỉnh cao, mà đang ở đại đa số người tâm tình ngẩng cao thời điểm, một đạo đánh tiếng vang lên. Các người nghĩ có chút quá lạc quan, lẽ nào các ngươi lấy vì là thế giới này tiến bộ cũng chỉ có chúng ta. Phải biết lần này ở thế giới khác giới thu hoạch không chỉ là chúng ta cổ hạ đế quốc, USA cũng là ở thế giới khác giới lấy được trùng thu hoạch lớn. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có thể xem thường. Chúng ta nhất định phải vững vàng năm chắc này một cơ hội duy nhất, toàn lực ứng phó. Ở chư vị tướng quân nhìn về phía gõ cái bản ứng thương Long Nguyên xoái sau, ứng thương Long Nguyên xoái phát sinh một trận đình thai nhức góc cảnh cáo thành chúng tướng vì đó cảnh giác, đúng đấy. Thế giới này tiến bộ không chỉ có riêng là chúng ta, mà sự thực cũng là như thế, ở cổ hạ đế quốc bên này bởi vì tu luyện dị thế giới công pháp sau đạt được to lớn hiệu quả thời điểm. Ở USA tên 51 khu trô ở sa mạc khu vực địa cái kế tiếp to lớn lòng đất trong không gian có một cái to lớn như cao lầu vậy máy móc chính đứng vững. Giờ khác này tràn sẹn, pha sơ, keo sần trở USA cao tầng chính một mặt kích động nhìn này từng tòa từng tòa như cao lầu vậy to lớn máy móc ở hoạt động đem từng chiếc một kỳ dị xe tăng sản xuất ra, mỗi một lượng xe tăng sinh sản thời gian không vượt qua 2 giờ. Đây chính là tinh tế lò rèn tự động hóa xưởng công binh mạnh mẽ năng lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguồn năng lượng cùng vật liệu trực tiếp món vũ khí cho người lưu tiến hóa. Hơn nữa làm sờ ta đổ tự động hóa xưởng công binh, sinh sản ra vũ khí trang bị cũng là vượt qua với chạm làm tinh cầu hiện nay trình độ. Cũng tỷ như bây giờ cái này mệnh danh là tương lai ít một hình hảo xe tăng. Bộ này xe tăng vẻ ngoài tương tự với màu đỏ cảnh giới bên trong tương lai xe tăng ít một. Vì lẽ đó lấy này đến mệnh danh hệ thống động lực là năng lượng mặt trời chuyển hóa hệ thống là thuộc về toàn bộ trí năng hóa hệ thống vũ khí trang bị có nở trồng tháo pháo máy còn có chùm sáng pháo các loại, tính năng là lập tức USA chủ chiến xe tăng gấp 3 trở lên. Ngoài ra, tinh tế lò rèn tự động hóa xưởng công binh còn có thể chế tạo vũ khí của hắn trang bị, vậy thì trợ giúp USA vũ khí trang bị tiến hành thăng cấp thay đổi chiều đại. Xem ra chúng ta USA ở không lâu sau đó liền muốn hướng về toàn thế giới tuyên cáo chúng ta muốn một lần nữa vương giả trở về. Chẳng Sen nhìn thấy tinh tế lò rèn mạnh mẽ sau khi, trong thanh âm bao hàm kích động nói, Dưới cái nhìn của hắn nắm giữ tinh tế lò rèn USA sớm muộn sẽ trở thành chạm làm tinh cầu chân chính vua không ai đến thời điểm dẫn dắt USA đi tới thế giới đỉnh phong trạm sẽn sẽ vinh viễn khắc vào USA trong lịch sử lãnh tụ các hạ ngươi bây giờ hơi bị quá mức lạc quan tung khiến cho chúng ta nắm giữ tinh tế lò rèn càng nắm giữ giả lập hiện thực kỹ thuật này không có nghĩa là chúng ta có thể đi tới thế giới đỉnh cao ngươi lẽ nào quên mất đối thủ của chúng ta sao theo Tuy rằng cũng rất kích động thế nhưng hắn không có mù quáng tự tin Cổ hạ đế quốc. chản sen mắt nhìn Đông Phương. Phải nói là cổ hạ đế quốc bên trong người đàn ông kia. Phạ sở sắc mặt nói nặng trịch nói. Người đàn ông kia mặc dù nói cần một năm mới có thể tiến hành một lần nữa xuyên toa thì không, thế nhưng câu nói này đến tuột cùng có mấy phần chân thực tính chúng ta cũng không biết, Huống hồ, lấy năng lực của đàn ông kia, sợ là cũng sớm đã cướp đoạt rất nhiều tài nguyên trợ giúp chính mình trưởng thành, đem so sánh với cổ hạ đế quốc, ta cảm thấy triệu lòng Tiêu mới là chúng ta chân chính đại họa tâm phúc. Bởi vì ngươi không biết hắn đến tụt cùng là ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Triệu Long Tiêu. Chạn sen đầu tiên là trầm mặc, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, cái này để hắn làm mất đi nhiều lần mặt khốn nạn. Chính mình đường đường USA lãnh tụ nhiều lần cho tên khốn này chui đi, suýt chút nữa bị USA cao tầng cho rằng là kẻ phản bội gian tế. Bởi vậy, khi chiếm được tinh tế lò rèn sau khi vị này USA lãnh tụ liền không nhịn được trong lòng mình ác khí. Nhất định phải nghĩ biện pháp chèn ép một hồi tên tiểu tử này tràn sền trong ánh mắt của tràn đầy âm lãnh cùng kiên định. Một bên khác, ở cổ hạ đế quốc cửu tiêu các mệnh lệnh ra, một đạo tin tức thông báo toàn bộ cổ hạ đế quốc, ở cổ hạ đế quốc bên trong sẽ có 18 trọng điểm đại học sẽ mở võ đạo chọn môn học trường trình học, tin tức này chuyển ra sau có khiếu giác bén nhạy người đã nhận ra cái gì. Tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Đang lúc mọi người có suy đoán thời điểm, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty lại một lần nữa phát ra vô cùng bạo tay sẽ đối với này 18 trọng điểm đại học võ đạo khóa xếp hạng hàng đầu học sinh tiến hành mời chào Lương một năm trăm vạn cất bước, làm này một cái sau khi tin tức chuyển ra ngoại giới chấn động theo, mà này chỉ là bắt đầu mà thôi, ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mới vừa nói xong không bao lâu, vô ý ý thần thuyền, tuần tra thậm chí cái khác từng người lĩnh vực bá chủ dồn dập gia nhập lần này cướp người đại chiến bên trong. chương 292, vực ngoại ma đột kích. Thời đại đã xuất hiện biến cách, nếu không phải muốn lạc hậu với thời đại, bị thời đại đảo thải liền muốn theo sát thời đại bước tiến. Đây là nổi danh ổ ý chấp Tổng Giám Đốc Hành Dư Miệng Rộng nói, làm Hoa Quốc có thực lực nhất công ty một trong, bọn họ cũng nhận được quốc gia sắp đại lực mở rộng võ đạo tin tức. Hơn nữa, võ đạo sẽ làm cổ hạ đế quốc tương lai phát triển chủ yếu phương hướng, vì lẽ đó bọn họ theo sát quốc gia phát triển bước chân, mời chào võ đạo nhân tài duy trì mình dẫn trước địa vị. Bởi vì rất nhiều công ty ra tay, hơn nữa ra tay mục tiêu đều là nhất trí rất nhiều khiếu giác bén nhạy người nhận ra được tu luyện võ đạo quang minh tiền cảnh vì lẽ đó cũng là dồn dập đào móc cẩn tại giá trị ở cổ hạ đế quốc này với bắt đầu từ điểm đến diện phương thức bắt đầu cải cách thời điểm triệu long tiêu chuẩn bị xuất phát đi tới địa mạch thập thị tộc nói chuyện hợp tác chỉ là khi hắn vừa tới đả tú dạ sơn thời điểm liền nghe tới đất tâm thế giới miệng đường nối chuyển tới một trận cãi nhau chúng ta thập thị tộc có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi cổ hạ đế quốc long vương đàm luận các ngươi nếu như ở ngăn cản lời của chúng ta Chúng ta địa mạch thập thị tộc liền không khách khí. Xin lỗi, chúng ta tiếp thu được mệnh lệnh liền là không cho phép các ngươi địa mạch thập thị tộc ở bên ngoài ra, nếu là ngươi dám mạnh mẽ xung thể, chúng ta không bài trừ vũ lực phản kích. Vũ lực phản kích? Chỉ ngươi môn đám này mặt đất thế giới vũ khí nóng. Các ngươi chả dừng lại ở viên đạn giai đoạn, mà chúng ta đã nghiên cứu ra năng lượng súng. Cổ hư không, với bọn hắn rông dài cái gì, không có bao nhiêu thời gian, vội vàng đem tin tức báo cho Long Vương đi. Ta mới ba thanh Nếu là không tránh ra tự gánh lấy hậu quả, 1, 2. Giờ khác này ở ưu dạ sơn thế giới dưới lòng đất cửa ra vào nơi, 12 thị tộc cường giả đủ tụ tập ở đây, trong đó cầm đầu chính là cổ hư không còn có mặt khác 8 vị 12 thị tộc cường giả, bọn họ vốn là suốt ruột tìm người thông cáo tin tức, bây giờ bị ngăn tự nhiên nổi giận trong bụng. K. Thấy thập thị tộc người chuẩn bị động thủ, chú đóng ở ưu dạ sơn ngươi bảo vệ quân đoàn cũng là viên đạn lên đạn bất cứ lúc nào ứng với đối với sự công kích của kẻ địch Ngay ở bầu không khí trở nên kiếm bạc nộ trương thời điểm, một bóng người xuất hiện ở bảo vệ quân đoàn phía sau. Các ngươi thập thị tộc không phải nói rất tới biểu. Làm sao hiện tại lại đổi ý? Theo triệu Long Tiêu thanh âm vang lên, cổ hư không vốn là túc sát biểu hiện tùng mở ra hóa thành một kia ngượng ngùng vẻ. Còn có, chúng ta cổ hạ đế quốc bên trong có Long Vương người như vậy sao? Các ngươi làm sao gấp như vậy tìm hắn? Long Vương nói chính là ngài A. Cổ hư không yếu yếu nói. Ta. Triệu Long Tiêu một mặt sững sở. Sau đó muốn từ bản thân tên bên trong mang theo một cái Long Tự, vì lẽ đó liền hiểu cổ hư không tại sao gọi hắn Long Vương. Vừa vặn ta cũng có chuyện quan trọng muốn tìm các ngươi, tìm một chỗ nói đi. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện rồi cùng ngũ Dạ Sơn trụ sở bộ đội quan trên nói một tiếng, vị trưởng quan này cũng rất rõ ràng thân phận của Triệu Long Tiêu, vì lẽ đó giúp hắn an bài một gian đề nghị phòng họp. Trước tiên nói chuyện của các ngươi đi. Ngồi vào chố của mình sau khi Triệu Long Tiêu mở miệng nói. Chúng ta đo lường đến vực ngoại trời sinh vật đang đến gần, đại khái còn có mấy người trạm lam tinh cầu nguyện sẽ đến trạm lam tinh cầu. Cổ hư không sắc mặt nghiêm túc nói. Ngoại trừ vực ngoại trời sinh vật ở ngoài, chúng ta chả đo lường đến tại đây hơn trăm cái vực ngoại trời sinh vật. Mười năm ánh sáng ra địa phương có rất nhiều vực ngoại sinh vật chính đang hướng về trạm lam tinh cầu đi tới. Cái gì? Triệu Long Tiêu mặt lộ kinh dị, trạm lam tinh cầu bên này mới vừa vào đi cải cách vực ngoại trời sinh vật liền sắp tới. Cái kia chạm làm tinh cầu phòng trừng cũng không thể chống đỡ bao lâu cũng sẽ bị hủy diệt. Cái này là chúng ta dùng tân tiến nhất tinh không thiên nhãn dò xét ra tới kết quả. Lần này đối phương là lai giả bất thiện à? Cổ hư không để triệu long tiêu lặng lẽ, hắn nghĩ tới rồi chính mình trước ở nguyên thủy trong rừng rậm gặp được ma, lúc đó đối phương có từng nói sẽ lại một lần nữa trở về, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như thế liền hành động, trừ phi là nắm giữ tinh không thánh khí. Không phải vậy chưa đột phá khóa gen cấp 5 người thì không cách nào tiến vào trong tinh không tiến hành tác chiến. Cổ hư không nhắc nhở. Một khi bọn họ xuống đất, bọn họ phá hoại tính quá lớn, các ngươi sợ là sẽ phải không chống đỡ được. Tinh không thanh khí sao? Sẽ có. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ kiên định nói rằng các ngươi lần này ngoại trừ theo ta báo cho chuyện này còn có những chuyện khác sao. Chúng ta muốn với các ngươi cổ hạ đế quốc hợp tác. Cổ hư không nói thẳng. Hợp tác. Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ địa mạch thế giới luôn luôn là rất xem thường mặt đất thế giới dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ mới phải chạm làm tinh cầu chủ nhân chân chính mà mặt đất thế giới quốc gia chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng ít ngồi đại giếng có điều địa mạch thập thị tộc đúng là có tư cách đó tự tiêu mặc dù là lấy triệu long tiêu thực lực tuy rằng có thể tự vệ thế nhưng muốn thật sự ứng đối địa mạch thập thị tộc toàn lực vây quét cũng phân là phút lành lạnh tiết ấu chúng ta biết ngươi có giúp người xuyên tòa thời không năng lực cổ hư không để triệu long tiêu hai hàng lông mày ngưng lại. Này địa mạch thập thị tộc tua vòi không khỏi cũng quá kinh khủng, triệu long tiêu giúp người xuyên toa thời không năng lực ngoại trừ USA cùng cổ hạ nước ngoài liền không có ai biết, địa mạch thập thị tộc lại rõ ràng. Địa mạch thập thị tộc xa so với người tưởng tượng chả phải tới mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta địa mạch thập thị tộc sức mạnh mạnh nhất có thể không phải chúng ta đế hoàng mà là cấm kỵ vũ khí cùng tinh không thanh khí, chỉ có điều tinh không thanh khí bị giới hạn người sử dụng thực lực mà không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh đến thế nhưng cấm kỵ vũ khí sẽ không có cái này hạn chế ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết một điểm chúng ta cấm kỵ vũ khí so với các ngươi bom nguyên tử uy lực mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần cổ hư không để triệu long tiêu mí mắt một trận kinh hoàng tuy rằng không biết thật giả thế nhưng cổ hư không thật giống cũng không cần thiết lừa gạt mình ngươi đem các ngươi địa mạch thập thị tộc gốc gác đều bày ra ở trước mặt ta là dự định đến uy hiếp ta sao triệu long tiêu nhìn về phía cổ hư không tuyệt đối không có ý đó Chúng ta lần này là mang theo thành ý tới, chỉ cần ngươi có thể làm cho chúng ta đế hoàng từng nhóm tiến vào cao tầng thứ vị diện thăm dò tu luyện, lần này chạm lam tinh cầu nguy cơ chúng ta địa mạch thập thị tộc cùng cổ hạ đế quốc đồng thời cùng tiến cùng lui. Cổ hư không để triệu long tiêu lộ ra mỉm cười đến, nguyên lai like đối phương là có ý đồ này, có điều triệu lòng tiêu cũng có chủ ý của mình, dù sao lần này hắn đến lũ dạ sơn cũng là muốn cùng địa mạch thập thị tộc nói chuyện hợp tác, bây giờ đối phương chính mình đưa tới cửa. Cái Tiêu Triệu Long Tiêu theo đuổi không chỉ là hợp tác rồi, các ngươi Đế Hoàng là muốn đột phá đến tinh không cảnh đi. Triệu Long Tiêu một mặt ta xem mặt ngươi vẻ mặt, ta có thể giúp bọn họ xuyên qua, bất quá ta có hai cái điều kiện, trợ giúp người của ta tăng cao thực lực, ngoài ra cùng chúng ta cổ Hạ Đế Quốc triển khai toàn diện hợp tác, nhớ kỹ là toàn diện tính hợp tác. Có thể. Ra ngoài Triệu Long Tiêu dự liệu chính là cổ hư không không chút do dự gật đầu đáp ứng ta có thể đại biểu chúng ta địa mạch thập thị tộc đáp ứng ngươi. Ngoài ra ta còn có thể biếu tặng một cái tin cho ngươi, USA không an phận lại trong bóng tối tìm cách muốn đối phó ngươi. chương 293, Lai giả bất thiện. Thoải mái như vậy. Triệu Long Kiêu kinh ngạc nhìn cổ hư không, lần này điệu mạch thập thị tộc hợp tác quyết tâm rất lớn mà. Còn có cổ hư không tiết lộ ra ngoài tin tức cũng là để Triệu Long Kiêu sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó hắn lộ ra cười gần đến. Đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Triệu Long Kiêu trong đầu tâm tư xoay chuyển. Trên mặt nhưng là vẻ mặt bất động thân ra tay của chính mình cùng cổ hư không nắm tay ra hiệu. Lần này USA quyết tâm rất kiên định, nếu là Long Vương có nhu cầu gì trợ giúp cứ mở miệng, chúng ta địa mạch thập thị tộc nhất định sẽ khuynh lực giúp đỡ. Cổ hư không một mặt mỉm cười nói rằng, không cần, nếu một ít người bành trướng vậy hay để cho hắn phóng ngựa lại đây, ta làm cho hắn nhiều nhớ lâu một chút. Triệu Long Tiêu một mặt tự tin nói rằng, vậy thì cầu chúc Long Vương kỳ khai đã thắng. Cổ hư không đón ý nói hùa nói, Xuyên qua thời gian định ở sau một tháng ngày hôm nay, Triệu Long Tiêu cùng Cổ Hư không cuối cùng xác nhận sau khi Cổ Hư không mang theo địa mạch thập thị tộc cường giả trở lại, mà Triệu Long Tiêu cũng là cùng trụ sở quan trên cáo biệt sau về nhà. Titan, mật thiết quan tâm USA hướng đi, nếu là bọn họ có cái gì gì động lập tức nói với ta. Nếu biết USA phải ra khỏi tay, cái kia Triệu Long Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ở phân phó song Titan sau khi hắn lại tới siêu nhân phòng thí nghiệm. Hắn phải thấu hiểu siêu nhân phòng thí nghiệm hai hạng mới nhất thí nghiệm tiến độ, nếu như hai cái thí nghiệm hoàn thành, như vậy đối với hắn thế lực tăng cường cũng có trợ giúp rất lớn. Hai vị bộ trưởng thí nghiệm thành quả thế nào? Ở đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm sau, Triệu Long Tiêu trực tiếp hỏi nói. Hạ tiềm thí nghiệm đã trên căn bản có thể ứng dụng với trong thực tế, có điều thí nghiệm thành quả chỉ có thể thay đổi vật thể 5 lần lớn nhỏ thể tích, không phải mở rộng 5 lần, chính là thu nhỏ lại 5 lần, nếu muốn đạt đến hạ tiềm hoàn mỹ nhất trạng thái Ta còn cần một ít thời gian thí nghiệm. Xa Sạ kỳ chủ quản nói rằng. Phía ta bên này Ischimi đã hoàn thành cải tạo, tiêu hao năng lượng thậm chí có thể đoạn chi sống lại. Hơn nữa, thân thể toàn diện tố chất cũng nhận được to lớn tăng lên. Rồi xì quả tố ngò cười nói. Rất tốt, đó chính là Ischimi thí nghiệm đã hoàn thiện, thế nhưng hạ tìm trả phải cần một khoảng thời gian công thành. Triệu Long Tiêu tổng kết sau nói rằng. Như vậy đi. Dô xỉ quả tổ mỏ mỉ chủ quản mang theo nghiên cứu đoàn đội tạm thời nhập vào xạ xạ kỷ chủ quản thí nghiệm trong đoàn đội, chờ đem hạ tìm hoàn thiện thí nghiệm sau khi chúng ta ở cách ra tiến hành mới thí nghiệm. Vì có thể nhanh đưa hạ tìm vận dụng cho trong thực tế, Triệu Long Tiêu cũng là liều mạng, đem hai cái nghiên cứu đoàn đội sắp nhập cùng nhau tăng nhanh thí nghiệm tốc độ. Đối với Triệu Long Tiêu quyết định, hai người tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao trước ở Hồng Nhật Quốc bên trong hai người đều là nghiên cứu đồng bọn. Ở sau khi quyết định triệu long tiêu liền muốn vội vàng đem hoàn thiện tốt ischimi trước tiên đưa vào sử dụng, lý tưởng dùng ăn đối tượng chính là Hắc thứ. Theo hát thứ không ngừng trưởng thành, tuy rằng chỉ có hơn 100 người, thế nhưng thực lực đó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong đó bước vào khóa gen một cấp có sắp tới 20 người. Lần này nếu là ở thêm vào ischimi cường hóa cùng đặc tính, hát thứ đem sẽ trở thành trên thế giới kinh khủng nhất một luồng tư nhân vũ trang. Ở thông báo Lâm Hiểu Hiểu sinh sản Ischi Mỹ đồng thời muốn ngay đầu tiên cho hát thứ chiến sĩ sử dụng sau, Triệu Long Kiêu liền chạy tới lòng đất tầng thứ 8 không gian, ở đây chính là kata tộc thiên tài Phạ Giờ tạm cư địa phương. Lao Huynh, người rốt cuộc đã tới a Thực sự là thật mấy tháng cũng không thấy người, lại bắt đầu cảm thấy người mi thành mục tú. Đem so sánh với mới vừa trước khi tới, phá Giờ có vẻ sáng sủa rất nhiều, không chỉ có như vậy, còn hiểu nói tịp tọc trên lời nói dí dỏm, xem ra cái tên này cũng không ít xem thì tọc. Vậy ta nếu như mang cho ngươi cái thổi phong tới, ngươi có hay không cho rằng đối phương là tuyệt thế mỹ nữ? Triệu Long Tiêu trêu nói. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Phạ Giờ hiếp mắt một mặt hèn mọn vẻ nở nụ cười. Nói chính sự. Triệu Long Tiêu chừng Phạ Giờ một chút sau, nhìn thấy kẻ này tiện hề hề vẻ mặt, Triệu Long Tiêu đều có đạp hắn một cước kích động. Chính sự. Chúng ta thảo luận thổi phồng tuyệt thế mỹ nữ không phải là chính sự sao? Phạ Giờ nói rằng. Ta nói là chiến hạm chuyện tình, chiến hạm A. Triệu Long Tiêu cố nén đánh tơi bởi Phạ Giờ một trận nỗi kích động nói rằng Phải biết lúc trước Triệu Long Tiêu nhưng là chuyên môn cho Phạ Giờ phê 10 ước hẳn mức, cũng không biết Phạ Dở cái tên này mua bán lại ra hắn nói kẻ trộm lợi hại tinh không chiến hạm đến. Hả, người nói chiến hạm A. Phạ Giờ bừng tỉnh, sau đó đi đến phòng bên trong một cái đài điều khiển hậu thân sau nhấn xuống đài điều khiển màn ánh sáng. Vù theo một đạo cơ giới khởi động âm thanh, Triệu Long Tiêu phát hiện tầng thứ 8 trong không gian bộ nước ra một đạo chỗ hồng Chỗ hổng bên trong có một tôn quái vật khổng lồ lặng yên đứng vững vàng, giống như là một tôn trung thành núi cao cự nhân. "Con con con, đây chính là ta nghiên cứu ra siêu cấp hộ tống hạm Kim Mỗ Hảo, tốc độ cao nhất đã đạt đến á tốc độ ánh sáng, chủ yếu là ngươi cho ở viên tinh cầu này thật nhiều vật liệu đều không có tìm được, bị giới hạn vật liệu duyên cớ, vì lẽ đó chỉ có thể chế tạo loại này cấp thấp chiến hạm." Phạ giờ một mặt tiếc nuối nói. Triệu Long Kiêu hơi xúc động nhìn dưới đáy không gian khổng lồ bên trong hoành nằm sắp tới 700m. Đã hoàn toàn vượt qua trạm làm tinh cầu to lớn nhất mẫu hạm to lớn cự vật. Phá dở cái tên này tuy rằng ra, thế nhưng này chế tạo chiến hạm tốc độ cũng thật là không lời nói. Đúng rồi. Phá giờ ở hồi báo xong sau khi lại bổ sung một câu. Ngươi mới ước chỉ đủ chế tạo cái sắc ngoài, thậm chí đều còn chưa đủ, kế tiếp vũ khí còn có động cơ mới phải dùng tiền nhà giàu. Không có chuyện gì, chúng ta là có tiền, ngươi cứ việc hoa. ta muốn dùng thời gian ngắn nhất bên trong đem chiếc này siêu cấp tinh không hộ tống hạm chế tạo ra đến. Vừa nghĩ tới sắp đến vực ngoại sinh mệnh, Triệu Long Tiêu trong lòng thì có cảm giác gấp gáp, bởi vậy hiện tại có thể tăng cường một phần sức mạnh liền thêm một phần. Được, vậy ta có thể tiến hành đại mua sắm. Được Triệu Long Tiêu cho phép sau khi, phạ giở bắn ra trước nay chưa có nhiệt tình đến. Ở siêu nhân phòng thí nghiệm bên này tin tức tốt liên tục, Triệu Long Tiêu mang theo hài lòng tâm tình chuẩn bị đi ra thời điểm, một cú điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn. chân Tổng, ngươi không phải ở Mỹ Châu phân bộ bên kia dám công mà. Hơn nữa nơi đó hiện tại chắc cũng là đêm khuya đi. Ngươi làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Triệu Long Tiêu chuyển được sau cười hỏi dò Trần vạn Xuyên. Lâm Tổng, Mỹ Châu phân bộ bên này kiến thiết kế hoạch bị USA cưỡng chế kêu dừng. Lý do của bọn họ là chúng ta không có hợp lý hợp quy tiến hành thổ địa sử dụng quy hoạch đăng ký. Trần vạn Xuyên để Triệu Long Tiêu sắc mặt cứng đờ.